Chương 1. Ngày mùa hè nóng bức, ngoài cửa sổ ve minh từng trận, người đi đường không một không nghĩ chạy nhanh kết thúc bên ngoài hành trình, đi ngang qua bệnh viện thời điểm theo bản năng hướng bên trong xem một cái, bệnh viện xuất nhập người phần lớn mặt mang chua sót hoặc là mặt vô biểu tình, người đi đường cảm thán một tiếng liền lao tới mục đích của chính mình mà. Điên Linh đứng ở ven đường xem người đến người đi, ngơ ngác, rồi sau đó mơ mơ màng màng, khinh phiêu phiêu mà hướng bệnh viện đi. Tiến vào bệnh viện Đại Lâu Người được lệnh nhân tâm giật mình nước sắt trùng hương vị, điều hòa thổi ra tới khí lạnh làm bên ngoài mang đến nhiệt ý nháy mắt tiêu tán, có đôi khi còn làm người nhịn không được toát ra tới nổi ra gà tới. Điên Linh trong lòng không rõ chính mình vì cái gì đối bệnh viện khí vị cực kỳ bài xích, mụ mụ bà ngoại đều là bác sĩ, này hương vị sớm đã thành thói quân nha. Mẹ! Ai kêu mẹ? Điên Linh bỗng nhiên phát hiện chính mình không biết như thế nào đi tới phòng bệnh, hơn nữa là nằm ở trên giường bệnh. Trước mặt đứng hai nam một nữ, mở miệng nói chuyện chính là cái thanh niên nam tử, Điền Ninh thấy không rõ hắn mặt. Mẹ! Điên Ninh sứng sốt bắt đầu tưởng chính mình gì thời điểm có cái lớn như vậy nhi tử, nàng cùng người này không sai biệt lắm đại đi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nam tử ngây ra một lúc, tiếp tục giải thích, ta, ta mẹ nàng không phải cố ý lái xe đâm ngươi. Nàng chính mình sinh hoạt cũng rất khó khăn, chúng ta đều nhớ kỹ ngài ân tình. Nhưng hiện tại hai bên nháo tới nháo đi cũng không tốt, bằng không, chuyện này vẫn là... Điên Linh nhịn không được đánh gãy, hỏi lại, mẹ ngươi, so thanh niên nam tử hơi đại chút nam nhân mở miệng, mẹ, chúng ta không phải hướng về thân mụ, nàng là sinh chúng ta không giả, nhưng chúng ta chỉ nhận ngài này một cái mẹ. Điên Linh nghĩ thầm, hợp lại ta còn là cho người ta đương mẹ kế A. Nhưng là đâu? Nói dễ nghe như vậy. Mặt sau có cái nhưng tự liền biến bị nhi, Điền Ninh thực kiên nhận chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Nam nhân hơi hơi kinh ngạc, do dự lúc sau thấp giọng nói, không bằng đem nàng đưa đến viện dưỡng lao, làm chuyên gia chiếu cố, nếu là truy cứu trách nhiệm, tương lai thẩm tra chính trị. Đối tiểu đệ có ảnh hưởng đi. Náo sự nhi thân mụ đi viện dưỡng lao hưởng thanh phúc, chịu tội mẹ kê ở bệnh viện nằm, chút không thể so đo, nói đến cùng vẫn là luyến tiếp cùng thân mụ đối lập đi. Duy nhất không nói chuyện nữ hải tử thấp giọng kiến nghị, mẹ, chúng ta về sau sẽ hiếu kính ngài, lần này thật liền thôi bỏ đi, nếu là làm ba biết hắn cũng không chịu nổi. Liền hống mang dọa A đây là, sao, nay ở trên giường bệnh nằm thế nào cũng phải chịu này phần ủy khuất không phải, nếu là nàng bị đâm chết đâu. Này ba nhân vi lý lịch đẹp, có phải hay không cũng muốn thế mẹ kế làm chủ không hề truy cứu, nghẹn quất muốn thật là nhân ra mẹ kế bị đâm chết sau thành quỷ thấy một màn này, Điền Linh nghĩ thầm chính mình có thể khí sống. Điền Linh cảm thấy chính mình đây là đang nằm mơ, vàng không cũng sẽ không thấy không rõ trước mắt người diện mạo, làm chính mình lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, lại tức lại cấp thời điểm hung hăng khắp chính mình một phen, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Rốt cuộc tỉnh lại. Hô, may mắn là đang nằm mơ. Chỉ là, trước mắt tình cảnh càng là muốn cho Điền Linh lại trở lại trong ngộng đi. Đơn giản hốn độn nhà ở chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ hộ, hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, trong chăn không có gì ấm áp, cả người còn phiếm đau đớn, mọi nơi xem qua, trống kia khẩu khí tan, lại chậm rãi nằm hồi trên giường, đầu hạ gối đầu ngạnh bang bang của người. Phòng ngoại có mơ hồ nói chuyện thanh, điền linh tỉnh không, sao còn ở trong phòng nằm, đều mau ra cửa nhi người nhẫm lười nhưng không trúng A. Nàng không phải quăng ngã lập tức, đều nàng ngủ một lát đi. Sách, ta nói, Ninh Nhi cùng vu Thanh Sơn chuyện này xem như định ra tới đi. Hại, nói lời tạm biệt nói sớm. Điền Ninh đặng con mắt nghe bọn hắn thảo luận, nàng là hôm nay buổi sáng xuyên qua mà đến, nguyên chủ từ thổ đổi thượng ngã xuống tới, mở mắt ra khi nằm ở trên giường, tim cũng đổi thành nàng. Tại đây phía trước, Điền Ninh còn nằm trong ổ chăn chơi game, nghỉ ở nhà, làm việc và nghỉ ngơi thập phần không quy luật. Ti Ước chừng là nguyên chủ ngã xuống tới thời điểm đụng vào đầu, Điền Ninh ngủ non nửa thiên vẫn là vượng vượng hồ hồ, vừa lúc cũng không ai quản nàng, nàng liền nằm ở trên giường Lý Một Lý này cái biết cái không thân phận, hiện giờ mau đến thập niên 70 mạng, nguyên chủ cũng kêu Điền Ninh, là cái mới vừa cao trung bỏ học nông thôn thiếu nữ, vừa lúc là phải gả người tuổi, trong nhà cấp thu xếp một môn việc hôn nhân. Ngoài cửa đại nhân nghị luận cũng là chuyện này nhi, Thân cận đối tượng là cái so điền Minh đại 9 tuổi nam nhân, họ vù, têu vù thanh sơn, là một người xuất ngũ quân nhân, 16 7 tuổi liền đi tham gia quân ngũ, ở bộ đội tiền đồ không tồi, đầu năm nhiệm vụ trung bị thương nghiêm trọng liền xuất ngũ về nhà, này niên đại hạ, quân nhân là thân cận thị trưởng thượng đoạt tay hóa, cho dù vu thanh sơn xuất ngũ, cũng ở tạo giấy xưởng tìm một phần công tác, có tiền lương còn có tích cóc nhiều năm tiền trợ cấp, nhật tử khẳng định so trồng trọng nông. Dân cường đến nhiều, nhìn chúng người của hắn không ở số ít. Điền Linh trong nhà điều kiện giống nhau, nàng thượng quá học không giả, nhưng nhân sinh gầy yếu, lại có chút yếu đuối nhát gan, tay không thể đề vai không thể khiêng, căn bản không phải làm việc tài liệu, nhân ra cưới vợ cũng là tìm cái lao động, rất ít có yêu thích điền ninh này khoảng, bởi vậy ở bỏ học trước cũng rất ít có người nhớ tới cho nàng làm ai. Đệ 2 Trang Nhà trai tốt như vậy điều kiện nói cho điền ninh kêu nhất định là vu Thanh Sơn cũng có khuyết điểm gì. vu Thanh Sơn khuyết điểm thực rõ ràng, hắn kết quá một lần hôn, còn có ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái khuê nữ, nhỏ nhất nhi tử năm nay mới 3 tuổi, bên ngoài thượng vu Thanh Sơn Nguyên Phối là đã chết, kỳ thật là chịu không nổi tịch mịch nhận tử, cũng phải về thành thanh niên trí thức có đầu đôi. Hơn nữa đầu năm vu Thanh Sơn bị thương khả năng trở thành tàn phế, Nguyên Phối liền nhẫn tâm bỏ xuống này phụ tử bốn người cùng thanh niên trí thức đi trong thành. Tức phụ cùng người tư buôn nói ra đi nhiều mất mặt, vu ra đối ngoại lý do thoái thác là rất trong sông chết đuối, thi thể tìm không trở lại. Hai tử không mẹ ruột quản giáo, trong nhà lộn xộn cũng là vu thanh sơn lựa chọn xuất ngũ quan trọng nguyên nhân. Hiện giờ mau đến năm đuôi, vu mẫu cân nhắc lại cấp nhi tử tìm cái tức phụ nhi, chiếu cố này phụ tử bốn người, nàng sinh ba cái nhi tử, cũng không thể chỉ lo vu thanh sơn một nhà. Tìm tới tìm lui, Vu Thanh Sơn ngẫu nhiên nhìn thấy Điền Ninh, biết nàng thượng quá học, tương lai dễ dỗ hải tử không đến mức hai mắt luôn cuống, lúc này mới làm người tới Điền ra hòa giải. Kết hôn này đem bài, ưu khuyết điểm đều có, Điền Ninh biết nguyên chủ, cũng không thể nói là nguyên chủ, nàng biết Điền Linh nhất định có thể đánh thực hảo, bởi vì nàng xem qua lấy này đối trọng tổ gia đình vì vai chính niên đại xuyên qua. Không sai, Điền Ninh xuyên thành Điền Ninh. Một vị niên đại văn mẹ kế nữ chủ. Cho dù rào phá môi, Điền Ninh cũng không thể không thừa nhận, đây là thật thật nhi sự thật. Chỉ là, có điểm không đúng. Nguyên văn, Điền Ninh là không cam lòng bỏ học cho người ta đương mẹ kế, ra cửa đi bộ thời điểm một đầu từ thổ đổi thượng tài xuân dưới tự sát mà chết, mẹ kế nữ chính xuyên qua mà đến. Chính là hiện tại, xuyên qua người biến thành nàng, Điền Ninh. Điền Ninh đầu càng ngày càng đau. Nàng nhớ không nổi nguyên chủ đang tìm trước khi chết tình cảnh, ấn ấn huyệt thái dương, chờ đầu thoải mái điểm, bụng bắt đầu thầm thi kêu, lại nhiệt lại khác dưới, đành phải gian nan mà xuống giường kiếm ăn. Mở ra tiểu cửa gỗ, điên Linh liền ngửi được một cổ hương khí, là nhiệt nhiệt màn thầu thơm ngọt khí, nàng dương mắt nhìn lại, trong viện thạch gối xây thượng phóng một cái trường cái khay đan, bên trong phóng màn thầu bộ tạp, còn có mới ra nổi nhị hợp mặt trắng màn thầu. Trong viện vừa rồi hỗ trợ người đều không thấy, điền Linh ba bước cũng làm hai bước đi, trước rửa rửa tay, chảo một cái huyên mềm nhiệt màn thầu, thực không khách khí ăn lên. Làm man thầu nhân thủ nghệ không tồi, kính đạo thơ ngọt, mặc dù không phải đồ ăn cũng có thể ăn có tư có vị. Lý Phượng Anh từ nhà bếp ra tới thấy một màn này liền muốn mắng người, liếc mắt một cái không thấy trụ người liền ăn đi, đều như vậy đại khuê nữ, còn thèm thực, gọi người thấy không sợ chê cười. Điền Ninh lui ra phía sau hai bước cười cười, thuận miệng nói, mẹ, ta đói. Người, Lý Phượng Anh có tâm lại nói hai câu, không biết nghĩ đến cái gì, ngắm ngắm Điền Linh gầy yếu tiểu thân thể, tức giận nói, thượng nhà bếp ăn đi, yêu ngươi đại tẩu tử thấy, nàng cũng đến cầm ăn. Nàng giòn xinh đáp ứng, hảo, mua đông giá lạnh tiền, Điền Ninh ước gì đi phòng bếp thủ nhà bếp, ám chào bản thân thích hứng trong mọi tình cảnh đồng thời, thật sâu thở dài một hơi. Quá một ngày thiếu tăm buổi, đi một bước xem một bước đi. Lý Phượng Anh kỳ quái xem một cái tiểu khuê nữ bong dáng, cũng không rắc ra cái gì không đúng. Trong lòng về điểm này nghĩ mà sợ dần dần tan, tiểu khuê nữ sinh hạ tới cùng cái miêu nhi giống nhau. Trong nhà đều cảm thấy dưỡng không sống, bà, bà tuổi trẻ thời điểm sinh cái khuê nữ không sống thành. Hiếm lạ cái này cùng nàng giống tiểu cháu gái, đem điền Linh ôm qua đi đương cái bảo nhi dường như dưỡng, nàng cũng lười đến nhọc lòng nhưng rốt cuộc dưỡng này mười mấy năm, hôm nay Điển Linh muốn thật là luẩn quẩn trong lòng đã chết, trong nhà ít nhiều đến hoảng, cô nàng này chính là đi học thượng trang váng, khảo không ra cái tên tuổi còn không chạy nhanh ra cửa nhi, lưu tại trong nhà tỉnh gọi người chê cười. Lý Vượng Anh thở phì phì đem một sọt màn thầu dọn đến nhà chính đi, lập tức muốn ăn Tết, tháng riêng không thịnh hành động đao, đây chính là cả gia đình hơn nửa tháng đồ ăn, đặt ở bên ngoài kia tham ăn có thể ăn xong đi nửa sọ. ai Này toàn ra không một cái bất lo. Xa xa mà, Điền Ninh cũng nghe tới rồi này thành vắng giận, nàng ăn xong rồi mặn thầu, lại uống lên nửa chén nước vẫn là lửng dạ lòng bếp truyền ra một cổ mùi hương nhi, nàng cầm que cởi lửa lây một chút liền nhìn đến chôn ở đống lửa bên bốn cái khoai lang đỏ, bào ra tới một cái lột ra thổi khí. Lúc này, Lý Phượng Anh từ nhà chính ra tới không lại nói nàng tham ăn, trong nhà khoai lang đỏ vẫn là đủ ăn, không tính gì thứ tốt. Không có việc gì đi. a Lý Vượng Anh không kiên nhẫn mà nói, a gì à, ta nói ngươi hôm nay cái quăng ngã, Không có việc gì đi. Điền Ninh sờ sờ đầu, chán có chỗ ngồi ẩn ẩn làm đau, Giơ tay sờ sờ, chỉ có một chút bụi đất, Từ trong ốc tìm tòi ra tới, Là người nhà quê phương pháp sản xuất thô sơ tử, Khái trời ra tìm đem hoàng thổ ấn đi lên cầm máu, chắp vá một chút cũng liền đi qua. Điền ra người cũng không có mang nàng đi xem bác sĩ, Không có việc gì. Nguyên chủ sở dĩ bỏ học là bởi vì đau nàng nãi nãi ở năm nay thu hoạch vụ thu sau qua đời. Trong nhà không muốn cung phụng Điển Ninh thượng cao trung. Bởi vì nguyên chủ đánh tiểu đãi nộ liền cùng cùng tuổi nữ hài không giống nhau. chuẩn bị đánh hồi nguyên hình. Tiểu Điển Ninh thừa nhận không tới chính lệnh. Ở nhà tính toán đem nàng gà đi ra ngoài. Mà tuổi dậy thì mông lung ái mộ nam sinh còn tại cao trung nhậm thư. Nàng mất mát đạt tới đỉnh núi. Lựa chọn tự sát Điền Linh đáy lòng có cổ ủy khuất, nhưng này không thuộc về nàng chính mình cảm xúc, túi đầu che giấu lệ ý lúc sau, máy móc cắn nướng khoai. Nàng đến sống sót, ta nấu nước nóng, buổi tối chính ngươi tẩy tẩy, ăn Tết xuyên sạch sẽ, đừng gọi người chê cười, biết không? Ân. Lý Phượng Anh cũng thói quen Điền ninh ít lời, đặc biệt là bà bà sau khi chết, Điền ninh tính tình càng quái điểm. Lai Khuê nữ tuy nói là chính mình sinh, thân thể bộ dáng cùng chính mình cũng giống. Nhưng sau khi sinh đã bị bà bà ôm đi dưỡng, giống như là chuyên môn cấp bà bà sinh, lao thái bà vừa chết, cùng đem nàng linh hồn nhỏ bé mang đi giống nhau, Lý Phượng Anh nhớ tới điểm này luôn là không lý do bờ bội. Ngươi đừng cho ta tìm việc, trong nhà giữa ngươi nhấm đại, ngươi không nói hiếu thuận cha mẹ, quăng nghị đi học, ngươi đi học nếu là trùng cho ta khảo ra tới cái đại học cũng trùng gắt trong ban đều bài không thượng thứ tự, còn học cái gì kính nhi Ngươi cảm thấy ngươi mãi nãi đối với ngươi hảo, đem ngươi dạy lòng dạ nhi cao, nàng chỉ lo chính mình thông khoái, hiện tại hai chân vừa giấm nằm ngầm, còn có thể quản ngươi gì. Đệ Ba Trang Lý Phượng Anh nhịn không được lại nhải, từng vụ từng việc đem điền Linh cỡ trách không có nửa phần hảo châu ngồi. kia vu Thanh Sơn tuy nói so ngươi đại điểm nhi, nhưng hiện tại không lo binh cấp gia ngốc còn có công tác, chờ các ngươi kết hôn sau nói không chừng còn có thể đến trong thành trụ đi có gì không tốt. Ta xem này làng trên xóm dưới tìm không ra so nàng cường, đừng tưởng rằng chính mình thượng quá hai ngày học, mắt liền nhìn đến bầu trời đi, người rốt cuộc vẫn là cái nông dân, chính là chờ về sau quá đến hảo, đừng quên cha mẹ ngươi. Điên ninh mặt vô biểu tình, Lý Phượng Anh nói làm nàng sinh lý tính không khỏe. Lý Phượng Anh biết khuê nữ không cao hứng, nhưng nàng nói được trong lòng thông khoái, há mồm còn muốn ba bá, trong viện chuyển đến tiếng bước chân. Mẹ! Ta làm gì cơm? Là Điền gia còn lại người đã trở lại. Điền Linh phụ thân tên là Điền Vượng Phát, thuộc về tám bối nhi bẩn nông thành phần. Điền gia lão gia tử thời trẻ còn khiêng quá thương, 3 năm trước đây mới qua đời. Lao gia tử cùng Lao thái thái tranh đua, Điền gia con cháu ở trong thôn Lưng liền nghẹn. Chúng chi Điền Vượng Phát cùng Lý phượng anh sinh sáu cái hài tử, sống sốt năm cái, có ba cái trưởng thành nhi tử. Ở trong thôn ai đều không sợ. Điền gia đại tỷ Điền Ái Hồng gả xa. Nhà chồng ở huyện kế bên, ngày lễ ngày Tết mới có thể trở về một lần, ở Điền Gia tồn tại cảm không cường. Lao nhị Điền Ái Hoa là Điền Gia Đại Nhi Tử, Lao Tâm Điền Ái Dân, Điền Ninh Bài Lao Tứ, phía dưới có cái tiểu một tuổi đệ đệ kêu Điền Vệ Tinh. Điền Vượng phát mang theo con trai cả cùng tiểu nhi đi nhặt tủi lửa, vào cửa liền hỏi cơm là Điền Vệ Tinh. Lý Phượng Anh cười tủng tìm nói, rửa rửa tay, một lát liền có thể ăn cơm. Mẹ! Ngươi có phải hay không làm tốt mặt bánh bao? Ta muốn ăn ba. choi choai tiểu tử ăn nghèo lao tử, điền ra hải tử sinh chặt chẽ lớn nhất cũng liền so nhỏ nhất đại 8 tuổi, ba cái nhi tử ăn cơm kết hôn đều có thể bước tử người, điền vượng phát cấp phía trước hai nhi tử cưới tức phụ, dư lại điền ninh cùng điền vệ tinh hôn sự không định, nhưng tốt xấu có thể xuyên khẩu khí. Bởi vậy Lý Phượng Anh Dương Dương cảm là ở ý bảo điền vệ tinh tân màn thầu vị trí, Điền vệ tinh nhanh như chốc nhi hướng nhà chính đi, điền vượng phát đem thu hồi tới củi lửa phóng tới nhà bếp, thấy điền ninh ngoan ngoan ngồi ở chỗ đó, thuận miệng hỏi, ninh nhi, không, có việc gì đi. Không. Đối với quần áo đơn giản trung niên hán tử quan tâm ánh mắt, điền ninh trả lời có chút mới lạ. điên vượng phát gật gật đầu, liền đến bên ngoài rửa tay đi, trong viện cũng có chút động tĩnh, tránh ở trong phòng lười biếng đại tẩu lương tiểu xong ra tới, nàng trung đẳng dáng người, tướng mạo bình thường. Động tác nhanh nhẹn, ơn cần cẩn thận cấp điền ái hoa phủy đi trên người bùi đất, lại chuyển tới phòng bếp tới. Mẹ, ta ăn cơm không? Lý Phượng Anh nhìn xem sắc trời, không lớn cao hưng nói, từ từ lao nhị hai vợ chồng, bọn họ còn không có trở về đâu. Lao nhị hai vợ chồng đi mẹ vợ ra, này đều mau ăn buổi tối cơm, bọn họ khẳng định đến trở về. Lương Tiểu xong biểu môi, ngồi vào nhà bếp tới sưởi ấm, nhìn Điền Ninh buồn bã hiểu diệu, cười hỏi. Tiểu muội, này nhà bếp có khoai lang đỏ đi, tới, theo ta thấy xem. Nàng chính là tưởng đem Điền Ninh đuổi đi đi, chính mình ngồi ở nhà bếp trước cửa nướng ấm áp điểm. Điền Ninh mới ngồi thoải mái, đối nàng nhiệt tình tươi cười không dao động, giơ tay đem ba cái khoai lang đỏ lay ra tới, đồng dạng cười nói, Đại tẩu, liền này ba cái, ngươi tùy tiện chọn. Ai? Lương tiểu song tưởng nói gì lại cấp nhịn trở về, còn không có bắt được khoai lang đỏ. Trong xương phòng chuyển ra tới một đạo tiểu hài nhi tiếng khóc Ninh nhi Đi xem ngươi cháu trai sao khóc Điền ninh vẫn là bất động Nhàn nhạt nói Ta choáng vắng đầu Không nghĩ đâu Khóc nháo hài tử là điền ra cái thứ nhất đại tôn tử binh binh Lương tiểu song không vội Lý Phượng Anh trước nóng nảy Chạy vội tới xương phòng đem bảo bối tôn tử bế lên tới hống Điền vượng phát cũng qua đi đầu tôn tử Điền ra trong viện dần dần náo nhiệt lên Mặt trời lặng phía trước Điền ái dân cùng tức phụ lưu kim ngọc trở về, còn mang theo một tiểu đầu hạt rẻ. Cơm chiều thời gian, các ăn cát, mới làm màn thầu vẫn là huyên mềm, từ ấm sành thịnh ra tới nửa chén dưa hấu tương đầu, kẹp ở màn thầu bên trong, một người một chén khoai lang đỏ canh, chính là cơm chiều. Điền Linh uống lên một chén canh, khoai lang đỏ ngon ngọt, ăn rất ngon. Điền vệ tinh ăn uống no đủ, thấy Điền ninh không rên một tiếng, tùy tiện đi đến nàng trước mặt, tỉ, ngươi trên đầu như thế nào, Có đau hay không, thật đúng là đủ buồn, liền như vậy cao thổ đổi, ngươi cũng có thể ngã xuống đi. Hắn trong lời nói chào phúng ý vị mười phần, lại tay ngứa ngáy tưởng chọc một chút điền ninh trên trán vết sẹo bị nàng trụt bay tay hung hăng trừng liếc mắt một cái. Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Điền vệ tinh hừ hừ một tiếng, điền ra người lớn lên đều không kém, tam hinh đệ đều là mày dẫm mắt to giống điền vỡ phát, điền vệ tinh vẫn là cái không định tính mao đầu tiểu tử. Điền Ninh mặc kệ hán, đối còn lại người tìm kiếm ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng vẫn là Điền Vượng phát mở miệng làm người điều giải, Ninh Nhi chính không dễ chịu đâu, vệ tinh ngươi chớ chọc người tỷ Cơm chiều như vậy kết thúc, thừa dịp trong nhà còn có ánh sáng, Điền Ninh chính mình động thủ đi thiêu một nồi nước ấm, buổi sáng như thế nào bị người mang về tới nàng không biết, nhưng trên người xác thật tới rồi tắm rửa thời điểm. Người trong nhà ăn cơm xong phần lớn ngủ hạn, Lý Phượng Anh dẫn theo dầu hỏa đèn đến phòng bếp thị xác, xem Điền Ninh trầm mặt không nói múc nước gấm, nhịn không được lại lại nhải tẩy xong chạy nhanh ngủ, đường lộng bị cảm, năm trước năm sau nói không chừng vu ra người còn phải tới. Còn tới? Sao? Ngươi nếu là thấy một lần không muốn, ta liền nhiều thấy vài lần. Lý Phượng Anh đương nhiên ra lệnh, Điền Ninh rất muốn ném xuống gáo múc nước một đầu chạy ra đi tính, dây tiếp theo liền đem này ý niệm bóp chết ở này sinh trạng thái. Không, có thân phận không, có thư giới thiệu, chạy ra đi nói một bước khó đi. Trương nhẫn. Ngươi vì sao thế nào cũng phải nhìn chúng này một cái. Lý Phượng Anh là người, những mày phản bác, cái gì kêu ta nhìn chúng cái này. Nhân ra có gì không tốt. Có tiền có công tác, chính là nhị hôn kém một chút, bằng không cũng sẽ không tìm ngươi. Đệ bốn Trang. ngôn ngữ chi gian, Lý Phượng Anh thói quen tính chèn ép Điền Linh Điền Linh banh miệng, trầm giọng hỏi. Ngươi liền như vậy muốn kêu ta cho nhân ra đường mẹ kế. Đương mẹ kế sao? Kêu hài nhi đều trưởng thành, không chậm trễ ngươi gì, ta chủ yếu nhìn chúng người hảo không phải. Vũ ra vì làm vũ thanh sơn mau trong có cái tức phụ nhi, cùng bà mối thả lời nói, có thể cấp một bút không ít lễ hỏi, có lễ hỏi, đến lúc đó cấp tiểu nhi cưới vợ cũng có thể nhẹ nhàng điểm, hơn nữa vũ thanh sơn bản nhân cũng có bản lĩnh. Về sau nói không chừng có thể kéo rút một phen này ba cái nhà mẹ đẻ huynh đệ, sao tưởng cũng chưa bao lớn chỗ hỏng. Lý Phượng Anh trong lòng cân nhắc lúc sau, lại thật mạnh hơn nữa một câu, ta là ngươi mẹ ruột, kia còn có thể hại ngươi. Điền Linh đưa lưng về phía nàng kéo kéo khoe miệng, điền ra không gì người xấu, nhưng không đại biểu không ai cân nhắc mấy cái hải tử chi gian giá trị, tiện nghi nương trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không khó đoán. Nước gấm nhắc tới trong phòng. Tìm tốt tắm rửa quần áo đặt ở trên ghế, Điền Ninh đông lạnh đến run run rẩy rẩy tắm rửa, nông thôn các gia các hộ còn không có thông thượng điện, bình thường liền dùng dầu hỏa đèn cùng ngọn nến, nàng khi tắm chính là sờ soạn tiến hành, tẩy xong liền chui vào trong hồ chan, sáng mai lại đi thu thập tàng cụ. Nguyên bản cho rằng, ban ngày ngủ lâu như vậy, buổi tối sẽ ngủ không được, nhưng dính vào gối đầu, Điền Ninh lại thực mau đã ngủ. Nhà chính Điền vượng phát cùng Lý Phượng Anh còn ở thảo luận có lẽ sẽ đến hôn sự. Ta xem Ninh Nhi không sao nguyện ý a Lý Phượng Anh hừ một tiếng, nàng không muốn gì. Một cái tiểu tiểu hài nhi ra, gì đều kêu nàng làm chủ. điên vượng phát thở dài, vậy ngươi cũng không thể tàn nhận chứ. Hôm nay người thiếu chút nữa cũng chưa, nhân ra kêu ta qua đi xem thời điểm. Ninh Nhi nằm trên mặt đất đều mau không khí, ngươi không cũng dọa chân mềm. Cái này cô nàng chết dầm kia cũng không biết là giống ai, chính là không nghe lời. Lý Phượng Anh nói xong lại cảm thấy Điền Ninh cùng chết đi bà bà giống, thật mạnh phiên cái thân, cường điệu nói, ngươi đừng cùng nàng nói bựa, nàng gì cũng không hiểu, kết hôn tuyển gì hình dáng, đến ta nhìn làm. Ai, cũng không biết cô nàng này mỗi ngày suy nghĩ gì. Điền Vượng phát sầu những mày, lầm bầm nói, này khôi phục gì thi đại học, ninh nhi niệm cao trùng, nếu có thể trùng, quản thử xem để cử cái sinh viên cũng không tính lãng phí thượng mấy năm nay học. An lương thực hàng hóa rốt cuộc so trong đất bào thực hảo. Phi, người mau miễn bản này gốc dạ, tiêu nàng nhớ tới, còn muốn đi đi học, nếu không phải ta nương. Lý Phượng Anh nói một nửa lại rừng, bà bà tồn tại thời điểm là trong nhà quyền uy, đã chết cũng không dám bên ngoài thượng vô lễ kính, bằng không điền vượng phát cũng không muốn nàng truyền đạt một nửa ý tứ không hề nói. Điền vượng phát thật dài thở dài, trong phòng thực mau vang lên tiếng ấy, Cùng cái heo giống nhau, chỉ biết ăn ngủ. Lý Vượng Anh tiểu tiểu thanh nói xong cũng ngủ. Đông sương phòng, lương tiểu xong cấp hài tử đem xong nước tiểu, không biết như thế nào nhớ tới cô em chồng. Nhỏ giọng nói, Ninh Nhi nếu là không muốn vu thanh sơn, kia đổi một nhà không phải được rồi. Ta nhà mẹ đẻ huynh đệ liền so Ninh Nhi đại một tuổi, chính thích hợp, sửa ngày mai ta cùng ta mẹ nói nói. Điền ái hoa không theo tiếng, chờ lương tiểu xong không kiên nhẫn mà đẩy hắn. Mới mơ hổ con mắt lười biếng mà nói, Ninh Nhi chính là thượng quá học. Hắn mội mội sao cũng không thể gả đến nghèo đến không xu dính túi lương ra đi. Hắc! Lương tiểu song bắt đầu cùng Điền ái hoa cãi cọ nàng nhà mẹ đẻ rốt cuộc như thế nào không được, hai vợ chồng đánh một trận, cũng liền ngủ. Ban đêm an an tĩnh tĩnh, một mơ thấy hừng đông. Sáng sớm trước hết nghe được chính là gà trống đánh minh, đây là nhà mình dưỡng, Điền Ninh mở to mắt liền thanh tỉnh. Mở mắt ra nhìn đến cái gì cũng chưa biến, nhịn không được thở dài. Không phải mộng, đến nghiêm túc tính toán một phen. Điền Linh trước rời giường thu thập tối hôm qua nước tám, cấp đại buồn cọ rửa sạch sẽ, xế, người trong nhà lục tục lên, nàng đi trước rửa mặt. Mùa đông áp giếng áp ra tới thủy là ôn, rửa mặt khi sẽ không như vậy khó chịu. Điền Linh rửa mặt khi có thể nhìn đến trong nước mơ hồ chính mình, dừng một chút tay, thực mau tẩy xong đem thủy đào rớt. Lương Tiểu Song hùng hùng hổ hổ cầm binh binh nước tiểu rớt tiểu chăn lượng đến thẳng thượng, vàn mặt thoáng nhìn Điền Linh lau mặt động tác, một đôi tay nhỏ trắng non sạch sẽ, vừa thấy liền không chịu quá tội, lại xem nàng chính mình, ngón tay đông lạnh cùng, cả rốt dường như, ngẫm lại Điền vượng phát tối hôm qua nói, thật là, người so người sẽ tức chết. Linh nhi, ngươi xem Điểm binh binh. Điền Linh tùy ý ở một tiếng, ba tuổi binh binh đã sớm sẽ chính mình chơi đùa, nàng đi đến nhà chính cửa treo gương. Đây cũng là trong nhà duy nhất một mặt gương, tường Phùng tắc một đoàn tóc đây là các nữ nhân ngày thường trải đầu rất đầu tóc, tích cốp nhiều có thể cùng bán người bán hàng rong đổi điểm riêng đường đầu nàng hít sâu một hơi, ngẩn đầu nhìn về phía gương. trong gương nữ Hải tử có một chương trắng non tiểu viên mặt, đôi mắt mở đại đại, mang theo ba phần mê mang bất an, Điền Ninh kéo ra khỏe miệng cười cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. tiểu Ma, ta muốn ăn trứng trứng nhi, Điền binh binh chơi trong chốc lát nhắc tới yêu cầu Điền Ninh lấy lại tinh thần nói đi hỏi người nãi nãi. trứng gà là trong nhà hiếm lạ vật về Lý Phượng Anh thống nhất phân phối Điền lao Thái Thái còn sống thời điểm vì dưỡng thân mình sẽ mỗi ngày ăn trứng gà nguyên chủ cũng đi theo được lợi hiện tại là không được ngoài ý muốn chính là cơm sáng thời điểm Lý Phượng Anh từ trong nổi lấy ra tới hai cái trứng gà Điền Ninh cùng binh binh một người một cái người muội muội không dễ chịu ăn cái trứng gà bổ bổ Lời này là đối với rõ ràng phạm thèm Điền Vệ Tinh nói. Điền Linh nắm nhiệt nhiệt trứng gà, đại khái minh bạch, Lý Phượng Anh đây là đánh một cây gậy cấp cái ngọt táo nhi. Điền Vệ Tinh cắn khoai lang đỏ bánh bao, nhịn không được hỏi, tỷ ngươi ăn không ăn, không ăn ta thế ngươi ăn đi. Ngươi đoán. Điền Vệ Tinh trận trắng mắt, lầm bẩm nói, ta hôm nay cũng đi chạm vào cái lô thùng đi. Nói gì ngốc lời nói. Lý Phượng Anh không cao hứng nhưng lại xem một cái Điền Linh, nàng đã ở chậm gì gì lột trứng gà, ăn không thể so người khác chậm. Cơm sáng nho nhỏ không hài hòa cũng không người để ý. Sau khi ăn xong, Lý Phượng Anh đem nấu tốt hạt rẻ mang sang tới, cố ý phân phó nhị con dâu Lưu Kim Ngọc ăn nhiều một chút, đây là từ nàng nhà mẹ để lấy về tới. Đệ năm Trang Lưu Kim Ngọc nhiệt tình tiếp đón Điền Linh, "Muội muội, cái này ra không hảo lột, ta cho ngươi lột đi." Nhi tửu là năm nay mùa hè gà tới. Điền lao thái thái nhìn nhị tôn tử kết hôn lại không bệnh không thai chết ở thu hoạch vụ thu sau, gì cũng không chỉ hoãn, bị người trong thôn khen quá hảo chút biến lao thái thái yêu quý hậu bối, rất nhiều lao nhân hâm mộ không được. Đại tẩu lương tiểu song thích sai khiến Điền Ninh, nhị tẩu lưu kim ngọc tân hôn yến nhĩ, này đoạn cùng nàng là nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ân cần quá mức. Điền Ninh lột hảo một cái hạt rẻ, với tay làm bình bình lại đây, bẻ ra đút cho hắn An Lưu Kim Ngọc lột tốt không trô nhưng đưa, nàng cũng thèm, chính mình ăn xong sạch sẽ hẳn rẻ, rồi sau đó giống như vô tình hỏi, mội muội ngươi đi học thời điểm thư còn dùng không? Thư là chân quý đồ vật, năm trước khôi phục thi đại học khi một quyển toán lý hóa tự học bộ sách dẫn tới bao nhiêu người điên cuồng, liều mạng tưởng được đến một quyển, mà thi xong người đem thư mượn cấp bạn bè thân thích ra hải tử dùng là hết sức bình thường sự. Điên Linh đọc được cao nhị bị bắt bỏ học, Thư đều chỉnh chỉnh tê tê đặt ở trong phòng, ngay cả tiểu học thư cũng bảo tồn hoàn hảo, rất ít mượn cấp người ngoài xem. Đối với Lưu Kim Ngọc gần cần gương mặt tươi cười, Điền Ninh bất động thanh sắc hỏi, nhị tẩu muốn thư làm gì? Lưu Kim Ngọc mở miệng muốn thư, là nàng nhà mẹ đẻ có cái để để ở đi học, nếu là có cô em chồng cao trung sách cũ dùng, đỡ phải lại mua một bộ, kia cũng là tỉnh tiền không phải. Cô em chồng lòng dạ nhi cao, bỏ học sau phát quá không ít tính tình. Cả ngày mà tâm trầm không thích nói chuyện, Lưu Kim Ngọc biết được một vài, nếu không phải nhà mẹ để mẹ cho nhiệm vụ, nàng cũng lười đến mở miệng, bất quá cô em chồng không mãi mãi che chở, nhiều ít cũng không thể giống như vậy quý giá đi. Hại, này không phải ngươi không cần phải, ta cho ta huynh đệ hỏi một chút, hắn hiện tại thượng sơ tam, trước nhìn xem cao trùng chi thức sâu cạn, nếu là không trúng, trong nhà cũng không cho hắn thượng. Nửa câu sau là Lưu Kim Ngọc chính mình bổ. Nàng nhà mẹ đẻ chỉ có này một cái huynh đệ, toàn trông cậy vào hắn đi học có tiền đồ đâu, sở dĩ muốn miêu bổ, là sợ cô em chồng bị kích thích phát hỏa. Lý Phượng Anh cũng ở chi lỗ thai chờ Điền Ninh trả lời. Điền Ninh rũ xuống đôi mắt, văng ra ngón tay thượng dính hạt rẻ cạt bã, nhẹ dọng hỏi lại, ai nói ta không cần phải. Nhị tẩu ngươi đệ đệ muốn dùng thư, liền chính mình mua bái. Lưu Kim Ngọc Tươi cười một suy sụp không lớn cao hứng hỏi, sao? Mội mội ngươi còn muốn đi đi học. Nếu là cung phụng chú em điền vệ tinh đi học cũng liền thôi. Một cái nha đầu, thượng gì học. Học tập cũng không tốt, thật là không biết mất mặt bao nhiêu tiền một cân. Lý Phượng Anh nhìn không được mở miệng, Ninh Nhi, đem ngươi thư cho ngươi nhị tổ tử, ngươi không cần phải, lưu chữ làm gì. Trong nhà không có khả năng ra tiền cấp điền Ninh đọc sách, trước kia là bà bà bỏ tiền nàng không dám nói, chẳng lẽ hiện tại còn không dám nói. Điền ninh ngẳng đầu nhìn xem hai người thân sắc, cách đó không xa điền vệ tinh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hai cái ca ca là sự không liên quan mình, điền vượng phát túi đầu không nói, nàng nhẹ nhàng cười, không sợ nói, mặc kệ ta thượng không đi học, ta thư đều không thể cho người khác. Ninh nhi, ta nhưng đều không phải người ngoài. Lưu Kim Ngọc thở phì phì nhìn nhìn trượng phu, ngày thường hắn đối chính mình chính là ngoan ngoan phục tùng, lúc này dù sao cũng phải nói hai câu đi. Điền ái dân không có cô phụ tức phụ nhi chờ mong, tuy ý nói, Ninh nhi, ngươi còn giữ làm gì, đem thư cho ngươi tẩu tử, lần tới ta cho ngươi mua đường. Chính ăn hạt rẻ điền binh binh nghe thấy ăn đường hai tử, vội vàng hoan hô đánh gãy, nhị thuốc, cho ta đường. Điền vượng phát vô vỗ tay làm tôn tử qua đi trong lòng lực hắn, cũng tưởng cắm một miệng, nếu thượng không thành học, sớm một chút làm khuê nữ chặt đứt cái này niệm tưởng cũng hảo. Ninh nhi, Điên ninh nhìn những người này, không gì cười bộ dáng, nói thẳng, nhị ca, ngươi có tiền liền cho ngươi cậu em vợ mua thư đi, ai muốn bắt ta thư, ta liền đâm chết hai cửa. Chết quá một lần, không sợ gì cả. Điên ra người đều bị này nói chuyện bị chấn trụ, nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Lý Phượng Anh lại tức lại bực, theo bản năng dơ tay liền phải đánh người, phản thiên ngươi, dám chết ở trong nhà, hạt nói bậy cái gì. Điên ninh không không tránh, Chào phung nói, ta đây bất tử ở nhà, ta đi mãi mãi mộ phần Nhi thắt cổ. Người cái này cô nàng chết dầm kia. Hảo. Điên vượng phát kịp thời ngăn lại, hôm qua Nhi tiểu khê nữ mới từ thổ đổi thượng ngã xuống thiếu chút nữa mất mạng. Sao có thể xuống tay đánh người, hắn thật mạnh thở dài. Ninh Nhi nàng vẫn là cái tiểu hài Nhi, nói điểm khí lời nói, nàng thư khiến cho nàng lưu lại đi. Về sau cấp nhà ta hài tử dùng, giáo binh binh biết chữ Nhi cũng đúng, đừng nói nữa. Ăn xong cơm liền đều làm việc đi Điền Linh nghe vậy nhấc chân trở về chính mình phòng chút không khách khí Lý Phượng Anh bị đương trường hạ mặt ngược lại đem lửa giận phát tiết ở nhị con dâu trên người đều là người nói gì thư không thư đương ai đều có thể đi học Lưu Kim Ngọc còn xem như Tân tức phụ bị như vậy vừa nói bẹp miệng trở về phòng Điền ái dân ngượng ngủng cùng qua đi đoan một chén trà nóng ngồi ở trên ngạch cửa qua lại quan sát Lương tiểu xong miễn phí nhìn một hồi chê cười Âm thầm chào phúng, này vẻ mặt ngông mặt xa lưu kim ngọc còn đường chính mình là thiên tiên, mỗi ngày gác ra quý giá không được. Mẹ, ta hôm nay làm gì? Còn cùng ngươi ba đi nhặt tuổi lửa. Lúa mạch đã sớm loại thượng, vào tháng chạp 25, trong đội không dùng tới công làm việc đều dự bị ăn tết, mà mùa đông là cây điêu tản, nào có cảnh khô chết thụ nhặt về tới là có thể lò nấu rượu dùng, nhiều tích có điểm, ăn tết trong lúc liền không cần nhọc lòng. bất quá, Ngày mùa đông đầy trời khắp nơi đi bộ, gió lạnh nhắm thẳng trong cổ giót, áo đông cũng không đỡ sự, lương tiểu xong ngày hôm qua liền trốn rất này sai sự, hôm nay ôm điển bình bình cũng không núp nhích. Đệ 6 Trang Mẹ, ta ở nhà cấp bình bình tháo giặt tháo giặt hắn tiểu phô đềm tràn, hắn lại nước tiểu ước. Vậy ngươi buổi tối sao không đứng dậy cho hắn si tiểu? Ngủ rồi không chú ý. Điên Linh ngồi ở trong phòng còn có thể nghe thấy mẹ chồng nàng dâu hai đối thoại. Nàng đang ở sửa sang lại nguyên chủ lưu lại thư, thuận tiện xem hạ từ tiểu học đến cao trung học nội dung, tương lai yêu cầu bản bạc kỹ hơn. Nếu khả năng, nàng nghĩ tới hảo điểm. Đi học con đường này, Điền Linh tạm thời không muốn từ bỏ, cứ việc, hy vọng xa vời. Tiểu học giáo tài rất đơn giản, Điền Linh nguyên bản là văn khoa sinh, toán học là nhược hạ, cho nên nghiêm túc từ năm 3 toán học bắt đầu xem, đại khái là ăn cơm khi thả tàn nhẫn lời nói. Hôm buổi sáng nàng ngốc tại trong phòng cũng không ai tới tìm. Trước kia nguyên chủ bỏ học ở nhà không cao hứng thời điểm còn không muốn ra khỏi phòng ăn cơm. Điền ninh tới rồi cơm điểm, tự động tự giác mở ra cửa phòng. Cơm chưa đơn giản thanh đạm, khó được có cái rau trộn, cải trắng thi, thiếu du thiếu muối cũng may có thể bổ sung vitamin. Nàng như vậy chẳng hề để ý, phản phất không có việc gì phát sinh bộ dáng. Lý Phượng Anh ngược lại không nói cái gì, cũng sợ thật sự cùng Điền Linh răng lên. Nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Lưu Kim Ngọc nguyên bản muốn ra tới ăn cơm, thấy vậy tình cảnh lại tức hô hô lui về trong phòng. Điền ái dân thật cẩn thận hỏi, mẹ, ta cấp Kim Ngọc điểm cuối đồ ăn đi. Lương Tiểu Song cười hì hì nói, ái dân chính là đau tức phụ A. Lý Phượng Anh nhưng không chấp nhận được con dâu ở trước mặt dương oai dơ tay xóa sạch con thứ hai bát đồ ăn động tác, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏi nói. Nhà ta có thể ngồi ở trong phòng chờ đoàn cơm quá khứ liền ngươi nãi nãi một cái, ai đều đừng nghĩ đặng cái muối lên mặt. Điền ái dân game over. Điền vệ tinh chiều Điền Ninh làm mặt quỷ, hắn tỷ lợi hại A không giống nhau. Lưu Kim Ngọc vào cửa liền khuyến khích nhị ca đem thứ tốt cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ tích quát. Hắn xem nàng quái không vừa mắt, cái này có điểm hết giận. Buổi chiều ánh mặt trời hảo, Điền Ninh nấu nước nóng gội đầu, sắt đến nửa làm liền ngồi ở trong sân phơi nắng Trong nhà đại môn rộng mở, đi ngang qua người đi đường quay đầu là có thể thấy trong nhà tình cảnh, trong thôn từng nhà đều là như thế này, ban ngày ban mặt đóng cửa lại ngược lại sẽ làm người kỳ quái ở nhà làm gì nhận không ra người sự. Điền Ninh chú ý tới có trung niên phụ nữ ở ra môn trước chậm rãi đi tới, dối cổ hướng trong viện xem. Nguyên bản Điền Ninh không để ở trong lòng, nhưng là một lát sau, phụ nữ trung niên lại từ trước cửa đi qua, đối thượng nàng tìm kiếm ánh mắt. Lập tức nẽ tránh bước nhanh đi qua đi. Mẹ, vừa rồi qua đi một người lao hướng nhà ta xem, giống như không phải ta nơi này người. Lý Phượng Anh ở đóng đế dày, người vốn là cảnh giới, hơn nữa Điển Ninh chủ động đáp lời cho nàng bật thang, lập tức đứng dậy đuổi theo ra đi nhìn, chỉ nhìn đến cái kia phụ nữ bong ráng, thuận miệng cùng hàng xóm hỏi, vừa qua khỏi đi chính là ai nha. Hàng xóm tẩu tử cười cười, há mồm muốn đáp khi lại đem lời nói nuốt trở về. Hàm hồ nói, không quen biết, hình như là tàu trăng người. Vừa qua khỏi đi phụ nữ trung niên rõ ràng là vu Thanh Sơn cái thứ nhất tức phụ nhà mẹ đẻ mẹ, Điền Ninh cùng vu Thanh Sơn tương ngôi, bà mối là hàng xóm tẩu tử bà bà, nàng nếu là mở miệng xen vào việc người khác, rào hoàng hôn sự này, nàng bà bà phỏng trừng muốn mắng chửi người. Lý Phượng Anh tựa tin phi tin, đáy lòng lại nghĩ, có phải hay không vu Thanh Sơn bên kia người cố ý tới nhà nàng hỏi thăm tình huống. Bọn họ sợ Điền Ninh ngày hôm qua quăng ngã ra điểm tật xấu. Xoay người trở lại trong viện, Lý Phượng Anh giấu đầu lòi đùi che lớp nói, không gì, không quen biết người. Điền Ninh như một tiếng, đem tóc chải một lần, nguyên chủ lượng cơm ăn thiểu, hơn nữa khả năng có điểm dinh dưỡng bất lương. Tóc thiên hoàng, tóc ớt biến làm lúc sau, biên thành bánh quay trèo biện mềm mại thon dài, bánh quay trèo biện ở lòng bàn tay nắm trong chốc lát. Điền Linh đứng dậy từ rổ kim chỉ tìm ra một phen kéo. Đem mau đến bên hông bím tóc cắt rất một cha nhiều. Ca ca hai tiếng, bánh quay chèo biện dừng ở trên hủi, lưu lại đầu tóc đã không có chói buộc, chậm rãi tản ra buông xuống trên vai. Lý Phượng Anh ngẩng đầu thấy thời điểm, hai căn bánh quay chèo biện đã sớm cắt xuống tới, nàng tức khắc đau lòng lại tức giận hỏi, ngươi cắt tóc làm gì? Đương thời đại cô nương phần lớn lưu chữ hai điều thật dài đại bím tóc, kết hôn thời điểm đẹp cực kỳ, Điền Ninh lúc này đem đầu tóc cắt, là muốn làm gì? Lương Tiểu Song cũng ôm hài tử ra tới xem, nhìn thấy Điền Ninh lưu lại đầu tóc còn có thể chắt bím tóc, cười hỏi, Ninh Nhi muốn cắt tóc bán tiền đi học A. Này không dài không ngắn bán không thượng giá A. Gì? Lý Phượng Anh lại nóng nảy. Điền Ninh liếc Lương Tiểu Song liếc mắt một cái, ngắn gọn giải thích, ta ngại quá dài, mùa đông gội đầu khó chịu. Thường lui tới nguyên chủ thực yêu quý này đầu tóc dài, hiện tại, khiến cho chúng nó tùy Tiểu Điền Linh đi thôi, ý niệm lạc định. Nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nay ở Lý Phượng anh mẹ chồng nàng dâu hai trong mắt cảm thấy không thể tưởng tượng, như vậy yêu quý tóc người thế nhưng cấp xén, tính tình biến không phải một chút. Lý Phượng anh do dự một lát, đơn giản mặc kệ không hỏi, ngươi nguyện ý làm gì liền làm gì đi. Nay đó đều là việc nhỏ. Điên ninh đem bím tóc lộng chỉnh tề, dùng không mặc quần áo bao ở phóng hảo, an tính ở trong phòng đọc sách học tập, địch bất động ta bất động, nàng còn có thời gian. Tào Trang, Dương Tam Ni về đến nhà bưng chén nước, một hơi rốt hết, ở nhà chính ngồi trong chốc lát không gặp người ra tới, dậm chân một cái đi xương phòng. Khuê nữ Tào Xuân Lệ còn ở xương phòng ngủ, ước chừng là qua lại buôn ba duyên cớ, mặt gây một vòng, Dương Tam Ni nửa là tức giận nửa là bất đắc dĩ chụp nàng một cái tát, đem người đánh thức. Xuân Lệ, ban ngày ban mặt ngươi sao còn đang ngủ? Tào Xuân Lệ đột nhiên ngồi dậy. Thấy rõ trước mặt người là ai sau thật dài tùng một hơi, tiện đa thực quan tâm hỏi, mẹ, ngươi đã trở lại, ngươi đi điển tôn trang xem không? Điển tôn trang chính là điển ninh nơi thôn, cùng tào trang ly không xa. Dương Tam Ni gật gật đầu, hoan trách nói, nhâm nương ta chạy mấy chục giảm mà, ngươi khen ngược, ở nhà ngủ, xuân lệ A ngươi này tưởng làm sao a Khuê nữ không rên một tiếng cùng người chạy, tìm cũng tìm không ra, bên ngoài đều nói nàng khuê nữ nhảy sông đã chết hiện tại đại người sống liền ở nhà mình bên trong, nhà chồng cũng không thể hồi, cái này kêu chuyện gì A Tào Xuân lệ mặt một bạch, thay đổi cái thoải mái điểm tư thế, thấp phòng hỏi, mẹ, trước đừng nói mặt khác, người trước cùng ta nói nói thấy gì, Vu Thanh Sơn thật muốn kết hôn. Đệ Bảy Trang Dương Tam Ni thực không xác định lắc đầu, ta cũng không biết, ta sợ có người nhận ra tới ta, đều trốn tránh người đi, kia một nhà cũng không giống như là muốn làm hỷ sự này bộ ráng vốn gì ta còn muốn đi xem tiểu quân bọn họ ba cái, gặp phải cái người quen ta liền chạy nhanh đã trở lại. Như vậy a Tào Xuân Lệ lo lắng lợi hại, tú khí lông mày nhăn thành một đoàn, Điền Ninh cùng vu Thanh Sơn hôn sự chính là năm sau định ra tới, nàng nhưng không nghĩ làm này hai người chuyện này hoàn thành, nàng sinh nhi tử khuê nữ về sau đều sẽ có tiền đồ, sao có thể bạch bạch tiện nghi nhân ra. Chương 4 Lúc chẳng vạng, lại nên làm cơm chiều. Lý Phượng Anh kêu Điền Linh lò nấu rượu, nàng thuận theo mà đi, thời tiết này không có máy sưởi cùng điều hòa, thủ nhà bếp môn là nhất thoải mái thời khác. Điền Linh oan, Lý Phượng Anh cũng vừa lòng điểm, tao mày đi nhà chính lấy mặt đầu, này toàn ra người quá có thể ăn, gì thời điểm đều đến tính toán tỉ mỉ. Phượng Anh, ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu, người tới quen cửa quen mèo đi vào coi ánh sáng phòng bếp, nhìn thấy Điền Linh ngồi ở chỗ đó thật cẩn thận hướng nhà bếp đệ tuổi lửa tức khắc cười. Nha, Ninh Nhi lò nấu rượu nột. Điên Ninh sẽ không nhóm lửa, có Lý Phượng Anh điểm hỏa, chỉ phụ trách thêm xài vẫn là không thành vấn đề, tuy là như thế, còn muốn tập trung tinh thần, nghe được có người kêu chính mình tên mới ngầm đầu, là cái tướng mạo hiền lành phụ nữ, đại khái 50 tuổi, cười tủng tỉm bình dị gần gũi. Điên Vượng Phát là hai anh em, huynh đệ kêu Điên Vượng Tài, người đến là nhị thẩm vương Cúc Hương, hai nhà ở gần đây, ngày thường lui tới cũng nhiều Thôn người tụ cư địa phương đều chú ý cái cùng nhau trông coi. Thầm nhi, người tìm biếm mẹ. Vương Cúc Hương gật gật đầu, tiến lên một bước nhìn xem Điển Linh trên đầu vết xẻo, lòng còn sợ hai nói, may mắn không có việc gì, sao nhậm không cẩn thận, về sau cũng không thể tròn váng, nếu là người nãi nãi đã biết không chừng đến nhiều đau lòng đâu. Điền Linh cúi đầu hừ một tiếng. Trong trí nhớ, Vương Cúc Hương người không tồi tính tình hảo, nàng là Điển Vượng tải con dâu nuôi từ bé. Không lao thái thái mở miệng lưu lại không nhất định có thể sống sót, bởi vậy cùng điền lao thái thái thân thật sự, đối điền linh cũng chiếu cố hai phân. Lý Phượng Anh bưng màn thầu ra tới thấy đệ tức phụ trên mặt tự nhiên mà vậy mang lên tươi cười, nấu cơm không có. Liên làm, ta mới vừa đi thân thích trở về. Vương Cúc Hương có việc nói, đệ cái ánh mắt, Lý Phượng Anh đem màn thầu bông dặn do một câu liền lôi kéo Vương Cúc Hương đi nhà chính nói chuyện. trong nổi thiêu chính là sạch sẽ thủy. Thủy Khai lúc sau, yêu cầu đem nước gấm rót đến phít nước nóng, mùa đông toàn ra uống nước cũng muốn không ít, Điển Ninh chậm gì gì dùng hồ lô gáo tới nước, nước sôi không có sái ra tới nhiều ít, nàng khổ chung mua vui cười cười, rồi sau đó đem lược bí phóng tới trong nồi, lại đem màn thầu phóng đi lên. Nông thôn cơm chiều lại đơn giản bất quá. Nhà chính, Vương Cúc Hương hỏi trước Điển Ninh cùng vu Thanh Sơn tương môi kết quả. Hôm qua Nhi hỏi ngươi ngươi không nói hiện tại nhà hắn còn không có chuyện cái lời nói nhi. Là tiếp theo tướng, vẫn là khắc tịm. Lý Phượng Anh cũng lắc đầu, bà mối không hề răng, ta này cũng không hảo hỏi à, người chuyên môn lại đây tổng không phải vì nói chuyện này nhi đi. Vương Cúc Hương cười cười, hạ giọng nói, ta hôm nay không phải đi cấp cường cường bà ngoại hóa vàng mã, gặp phải ta thôn gã đi ra ngoài thu hồng, nàng nhà chồng ca có cái hài nhi, so ninh nhi lớn hơn 2 tuổi. Cao trung tốt nghiệp tiếp hắn ra ban ở tiểu học dạy học, hiện tại chính tìm đối tượng đâu, ta nhìn cùng ta ninh nhi quá xứng, vừa lúc nàng cũng nhắc tới tới, làm ta mang lên tiếng hỏi ngươi, nếu là nguyện ý, ta liền trông thấy, nhiều trọng trọng. Ấn Vương cúc hương ý tưởng, nhị hôn nam nhân mang theo ba hài tử, điền ninh một cái đại cô nương gả qua đi tổng không có phương tiện, chịu tội chịu khuất, chính là điều kiện hảo, làm người xá không dưới. Lý Phượng Anh hỏi nhân ra điều kiện biết được cũng là giống nhau gia đình, chỉ là có cái công tắc lúc sau, tia cổ nóng bỏng hơi chút hàng hàng. Hại, này Điền Ninh hiện tại sao tưởng ta còn không biết? Vương Cúc Hương nhịn không được nói, này người một nhà cũng không kém, Nam Hải Nhi phía trên có 4 cái tỷ, đều giúp đỡ chiếu cố điểm, vậy có thể quá đến không tồi, quan kết hôn đều đến cấp không ít. Lý Phượng Anh hơi giật mình, cũng là. Trong nhà duy nhất Kim Ngật Đáp, Điền Ninh gả qua đi, Phạm là sinh ra cái nam Hải Nhi, về sau là có thể ở nhà làm chủ, cha mẹ chồng cũng chưa gì hảo thuyết. Điên Ninh đứng ở nhà chính ngoại nghe xong hai người đối thoại, cố ý làm ra động tính đi vào nhà chính, hai người vẫn là bị nàng tiếp theo nhảy. Người này, đi đường không điểm thanh nhi, làm ta sợ nhảy dự. Vương Cúc Hương ha hả cười hòa giải, Ninh Nhi nhìn so hôm qua hảo, này ăn tiết vừa lúc ở ra nghỉ ngơi một chút. Lý Phượng Anh trong mắt chuyển động, cố ý hỏi. Ngươi thẩm nhi cũng ở chỗ này, đều là cái đại cô nương, nhân ra cùng ngươi giống nhau đại đều ra cửa nhi sinh hài tử, ngươi nhưng thật ra cùng nghiêm nói nói muốn tìm cái gì hình dáng, tổng ở nhà ngốc gọi người ta chê cười không phải. Không quan tâm cái dạng gì nhi, đến cấp điền linh tìm cái đối tượng, đem sự tình định ra tới, bằng không lý phượng anh này trong lòng tổng không yên phận. Đúng vậy, linh nhi, ngươi nói một chút muốn gì điều kiện, thẩm nhi cho ngươi chọn chọn. Giống nhau cô nương ra nào dám khai cái này khẩu A. Điền Linh nghĩ nghĩ nói, thượng quá học, ít nhất đến là cao trùng, cùng ta không sai biệt lắm đại, trong thành hộ khẩu, trong nhà hài tử không thể nhiều, khác điều kiện mẹ người định đi. Hai người nghe sử sốt, đều hoài nghi bản thân lốt hay. Đại cô nương ra đều xấu hổ với đề chuyện này, như thế nào Điển Linh mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra đâu. Lại nói, này kiện có phải hay không quá cao, bọn họ ở nông thôn bên trong. Đi đâu tìm thành thị hộ khẩu nam thanh niên? Lý Phượng Anh chính mình đều thế Điền Ninh mặt đỏ. Nhữ mày nói, ngươi đi nhà bếp vội ngươi đi, này không chuyện của ngươi nhi. Đệ Tám Trang. Lời này nếu là chuyên ra đi, kia Điền Ninh cũng đừng tính toán gà chồng Mỗi người đều phải nói bọn họ Điền ra ánh mắt cao, ngại bần ái phú. Bọn họ nhưng đều là thành thành thật thật nông dân. Điền Ninh nhún nhún bay, cầm dầu hỏa đèn hướng phòng bếp đi, thiên vạn ánh sáng càng ngày càng ám. Đây cũng là nàng đến nhà chính tới lấy cớ. Nàng đi rồi, nhà chính chỉ em dâu Hai Hai mặt nhìn nhau, ai cũng lấy không chuẩn Điển Ninh đây là có ý tứ gì? Lý Phượng Anh liên tục nói, nàng thím, lời này cũng không thể đối bên ngoài người ta nói. Tẩu tử, ngươi yên tâm, ta không phải nói nhiều người. Vương Cúc Hương không có ở lâu, vội vàng rời đi về nhà nấu cơm đi, Lý Phượng Anh chính mình ở nhà chính ngồi, cũng không đi tìm Điền Linh nói chuyện. Cơm chiều an tĩnh đơn giản. Giữa trưa tránh ở trong phòng không ra Lưu Kim Ngọc cũng không thể không ra tới ăn cơm, bỏ lỡ cơm điểm nhưng lại không có gì có thể ăn đồ vật, lại đói một đốn nàng ngày mai buổi sáng lên đều đến bắp chân run lên. ngẫu nhiên, nhìn về phía Điển Linh ánh mắt mang theo tức giận. Điển Linh không mặn không nhạt ngoái đầu nhìn lại, Lưu Kim Ngọc đối diện một lát, thực mau rời đi tầm mắt. Cơm nước xong liền đi ngủ đi. Ngày mùa đông không có gì hoạt động giải trí, sau khi ăn xong liền đi ngủ. Điền Ninh trong phòng không có đèn, sờ soạn thu thập hảo lúc sau kéo lên chăn tránh ở trong ổ chăn. Điền Ninh ở Điền Gia tình thế không có đặc biệt nguy cấp, nhưng cũng không dung lạc quan. Lý Phượng Anh sĩ diện, quê nữ không chừng môi bị người ta nói gà không ra, trên mặt nàng không ánh sáng, lại còn có muốn tìm cái không có trở ngại đối tượng. Điền Ninh nếu muốn rời đi Điền Gia, nhất nhanh và tiện phương pháp là lựa chọn gà chồng. Nguyên Văn, Điền Ninh cùng vu Thanh Sơn kết hôn thực thuận lợi kia cũng là vì vu thanh sơn là nhưng lựa chọn trong phạm vi điều kiện tốt hơn một chút, ở trên người hắn còn có thể nhìn đến đi ra nông thôn khả năng, cùng kia một phần thân cận khi thích. Nếu gả cho người khác, khả năng cả đời tầm thường vô vi, hoàn toàn bao phủ ở lịch sử sông dài bên trong. Điên Linh không nghĩ tới sống nhiều vĩ đại, nhưng nàng chính mình nhân sinh hy vọng nắm giữ ở chính mình trong tay, vô luận là gả chồng vẫn là đi học đều là nàng tới tuyển. Nàng yêu cầu tranh thủ thời gian, Tựa như biểu ca biểu tỷ trước kia vì trốn tránh cha mẹ thuốc dục hôn, cố ý đề ra không có khả năng điều kiện. Còn nữa, Điền Linh cũng muốn nhìn một chút, Điền ra người, rốt cuộc đều là cái dạng gì người. Trong phòng đen như mực, Điền Ninh trận to mắt cũng nhìn không thấy cái gì, ngắp một cái, chỉ cảm thấy buồn ngủ đột kích, đơn giản an tâm nhắm mắt lại, rốt cuộc trên đầu vết xẻo còn không có khỏi hẳn, không quá có thể để đến khởi tinh thần. Lại trận mắt là tháng chạp 27 buổi sáng, Điền Ninh còn không có rời giường liền cảm thấy có điểm lãnh, bên ngoài đã nước đóng thành băng, độ ấm lại hàng không ít. Cơm sáng uống lên điểm bí đỏ canh, Điền Ninh thực mau hoa đến trong phòng đọc sách, thời tiết tâm ưu, mọi người đều ở trong phòng, nếu đều nằm ngủ còn có thể tỉnh một bữa cơm. Thái Dương vẫn luôn không ra tới ý tứ, đối diện hàng xóm bà bà vu Đại Nương đến điển ra tới xuyến môn. Điên ninh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sách giáo khoa cũng không có phát hiện có cái gì gì thường. Nhưng buổi chiều, Lý Phượng Anh cố ý ở ăn qua cơm trưa thời điểm tới nàng trong phòng thúc rủ. Ngươi đổi thân siêm y hề, đem trong phòng dọn dẹp một chút. Điên ninh bản năng cảm thấy có vấn đề, muốn làm gì. Lý Phượng Anh đương nhiên nói, chờ lát nữa nhân ra muốn lại đây từng ngươi, cho các ngươi hai lại đến gặp mặt trò chuyện. Ngươi nhanh lên lộn sạch sẽ, đừng cho nhà ta mất mặt. mẹ Ngươi liền tưởng ta nhanh như vậy gả đi ra ngoài. Điền Linh những lời này mang theo điểm nụ mộ chi tình cùng làm nũng, nàng hy vọng có thể nhìn đến Lý Phượng Anh một chút yêu thương. Nhưng Lý Phượng Anh cũng không quay đầu lại nói, sớm một chút định ra tới ta sớm tâm tịnh. Nhân ra khuê nữ định môi đều phải gắt trong nhà lưu cái một hai năm lại kết hôn, làm khuê nữ nhiều giúp trong nhà làm hai năm sống. Điền Ninh tuy rằng không phải làm việc tài liệu, Nhưng Vũ Thanh Sơn nếu là tưởng đem người sớm một chút cưới đi, dù sao cũng phải có điểm tỏ vẻ. Lý Phượng Anh tối hôm qua thượng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy Vũ Thanh Sơn nhất giống cái có tiền đồ, không sai được. Điền Ninh nhìn chầm chầm nàng bóng dáng yên lặng không nói gì. Điền ra sân thực mau bị quét tước sạch sẽ, điền vệ tinh bị tống khổ đi ra ngoài chơi. Đại nhân Lưu Tại Gia, Lưu Kim Ngọc lôi kéo Điền Ái Dân đi xuyến môn, trong viện an tính cực kỳ. Thẳng đến vu đại nương mang theo một cái thân hình cao lớn nam nhân đi vào môn. Vũ thanh sơn thân hình cao lớn, không phải cường tráng đại hán cái loại này khí thế khiếp người, không mập không gầy, dơ tay nhấc chân thực lưu loát, cưng nghị khuôn mặt hơi hát, một đôi mắt vững vàng bình tĩnh, vào cửa sau cũng không tới chỗ loạn xem, trước cầm một gói thuốc lá nhường cho điền vượng phát cùng điền ái hoa. Thúc, ái hoa, không phải hảo yên, các ngươi thử xem xem trọng hút không? Điên ninh đứng ở người sau, không giấu vết tinh tế đánh giá lúc sau theo mọi người công khai tùy tiện xem bọn họ nói chuyện với nhau. Nguyên chủ cùng vu Thanh Sơn chỉ thấy quá một lần, liền bộ dáng cũng chưa nhớ, chỉ biết là cái nhìn rất dọa người hắn tử, hiện tại nhìn rất quy củ mạch văn. Vũ Thanh Sơn đã làm trinh sát binh, ở đây mọi người hắn đều có quan sát, bao gồm gặp qua một mặt nữ hài nhi, hắn trong lòng cũng biến nỉu, rõ ràng chỉ so nhân ra đại 9 tuổi, cùng sai rồi đồng lứa dường như. Lần trước thấy, cô nương này cũng chưa ngẩn đầu xem hắn, xấu hổ xấu hổ, lần này đảo có điểm không lớn giống nhau. Vũ đại nương là cái bà mối, muốn từ giữa hòa giải, này tương môi chính là muốn để lại cho tuổi trẻ nam nữ nói chuyện cơ hội, trường hợp nói quá, cười tủng tìm đề nghị, ta đi một bên nói chuyện đi, làm người trẻ tuổi nhiều lời nói, nhận thức nhận thức. Đại trời lạnh đi bên ngoài không thích hợp, đại nhân nốc tại nhà chính, lương tiểu song nắm điền Linh đi trong phòng. Vũ Thanh Sơn theo ở phía sau. Cửa phòng chưa quan, Điền Linh đứng ở chỗ đó còn có thể nghe được đại nhân mơ hồ nói chuyện thanh, Vũ Thanh Sơn đứng ở cạnh cửa, đem ánh sáng ngăn trở hơn phân nửa, Trong phòng có dự bị một cái trường ghế. Điền Linh lui về phía sau một bước ngồi ở mép giường, người ngồi đi. Vũ Thanh Sơn thấp thấp ừ một tiếng, quy quy củ củ ngồi ở cạnh cửa cách đó không xa, cấp hai người bảo trì thích hợp khoảng cách. Bình tĩnh trầm mặt. Hai người không có đối diện. Điền Linh cảm thấy như vậy trầm mặc đi xuống không phải hồi sự, ngẩng đầu khi lại vừa vặn đối thượng Vu Thanh Sơn hai mắt, trầm tĩnh ổn trọng. Nàng hơi hơi ngẩn người. Vu Thanh Sơn do dự hạ, hỏi: "Ngươi trên đầu thương không có việc gì đi?" Chương 5. Trong thôn không có nước sắt trùng linh tinh độ dùng, Điền Linh trên trán đâm thương lúc ấy chỉ là lau một phen khô giáo hoàng thổ, thực mau kết vậy, Điền Linh rửa mặt thời điểm rất cẩn thận, dễ dàng không dám động nó. Nàng theo bản năng dơ tay sờ sờ thương chỗ, không phải thực xác định nói, không có việc gì đi, quá mấy ngày thì tốt rồi. Chờ huyết vảy rơi xuống, nhiều lắm lưu một chút dấu vết, quá chút thời gian, liền dấu vết cũng chưa. Vu thanh sơ một tiếng, không tiện hỏi nhiều, hắn châm trước nên hạn nói cái gì đó. Nề hà cùng nữ nhân ở chung kinh nghiệm ít đòi có thể đến được, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nói chính sự. Ta tình huống ngươi hẳn là biết một ít. Có 3 cái hài tử phải quảng giáo, đại 6 tuổi, nhị khuê nữ 4 tuổi, tiểu nhân 3 tuổi, trước kia đa số đều là ta mẹ mang theo, còn tính hiểu chuyện, khu, con người của ta. Cứ như vậy, ngươi nếu là muốn hỏi gì cứ việc hỏi. Vu Thanh Sơn là nhị hôn, vô luận nói như thế nào vẫn là chiếm nhân ra tiện nghi, trước mắt nữ tử cho hắn cảm giác cùng phía trước khác nhau rất lớn, nguyên bản tồn nghi hoặc không xác định cũng dần dần tan. Nếu là chuyện này có thể đi xuống dưới, hắn nguyện ý nhiều nỗi nỗ lực. Điên ninh nhìn ra hắn cực lực che giấu xấu hổ, nhẹ giọng hỏi, Ngươi, phía trước tức phụ là chuyện như thế nào? Có thể nói nói sao? Nguyên văn, Vu Thanh Sơn là cái thực chính phái người, cùng vợ trước kết hợp là người nhà làm chủ thành phần chiếm đa số, thêm chi công tác đặc thù không thường ở nhà, tạo thành rất nhiều mâu thuẫn. vu Thanh Sơn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Thật là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi trước cập vợ trước Tào Xuân Lệ. Hắn trọng thương chưa lành khi nằm ở bệnh viện, Tào Xuân Lệ cùng trở về thành thanh niên trí thức tư buôn. Vu Thanh Sơn biết được sau phẫn nộ lại mờ mịt, trên đỉnh đầu đeo có nhan sắc mũ, là cái nam nhân đều không thể nhẫn, mang theo thương vội vàng trở về lúc sau. Mắt thấy ba cái hài tử gào khóc đòi ăn, cha mẹ đều đều là nổi giận đùng đùng. Hắn nhanh chóng làm quyết định, Tào Xuân Lệ nếu phải đi, vậy không cần lại trở về. Nàng, dưỡng ba cái hài tử, cũng không dễ dàng, trước kia ta không mẳng ra, hiện tại cũng xuất ngũ, sẽ không không mẳng ra. Bên ngoài thượng, tàu xuân lệ là rơi xuống nước mất tích, bị cam chịu vì tử vong, Vũ Thanh Sơn liền tên đều không muốn đề cập trên mặt càng không có nửa phần bi thương thần sát. Bất quá nói ra nói là trải qua nghĩ lại. Cái này biểu hiện, thẳng thắn thành khẩn nghiêm túc, vẫn là thực dễ dàng làm người tin phục, huống hồ. Vũ Thanh Sơn vợ trước không tốt đồn đãi người trong thôn đều nghe nói qua, đái hải tử bất thận tâm, hàm ăn biếng làm, cùng xuống nông thôn thanh niên trí thức đi quá mức thân cận. Lẽ ra, Điền Ninh xem qua nguyên văn, biết được Vũ Thanh Sơn là cái cái dạng gì người, có thể thoáng yên tâm, cho dù không có tình yêu, có lẽ cũng có thể so ở Điền ra nhẹ nhàng chút, nhưng nàng nhắc không nổi tinh thần, xét đến cùng vẫn là cùng tỉnh lại phía trước cái kia mộng có quan hệ. Nguyên văn Điển Ninh có dũng khí cấp 3 cái hải tử làm mẹ kế, hơn nữa thành công, chính là Điển Ninh chính mình không xác định có không làm được. Tuy nói không nên đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, nhưng nếu hải tử thân mụ thật sự giống trong ngộng như vậy tới hại nàng, ba hải tử lóc bắp giữ gìn thân mụ, nàng khẳng định là nản lòng thoai trí. Vũ Thanh Sơn nhìn chăm chú nàng trầm tư bộ dáng, không có thúc dục tinh tinh chờ nàng nói điểm cái gì, chính hắn vô lý nhiều người. bất quá, Hai người bọn họ đơn độc ngồi ở cùng nhau quá dài thời gian cũng không tốt. "Ngươi là nghĩ như thế nào?" Điền Linh hít sâu một hơi, thản nhiên nói, "Ta sợ hãi." Vũ Thanh Sơn sững sốt, trực giác nói cho hắn, hắn chờ mong có lẽ muốn thất bại, ngay sau đó xấu hổ cười cười, "Ta này có ba cái hài tử, xác thật không được tốt." Từ năm đầu đến năm đuôi thời gian, Vũ Mẫu để qua hảo chút thứ làm hắn lại tìm, Vu Thanh Sơn đều không có nhà ra. Đây là lần đầu tiên, tới phía trước, hắn trong lòng cho chính mình định điều kiện là không thể làm hài tử chịu ủy khuất, hiện tại trong lòng tư vị có chút phức tạp. Điên Ninh cũng ở do dự, nàng không nghĩ dây dưa dây cả chậm trễ nhân ra, nhưng nếu trực tiếp xong xuôi cự tuyệt vu thanh sơn, không biết mặt sau Lý Phượng Anh lại sẽ như thế nào gọn gàng dứt khoát bức bách nàng. Ta cảm thấy, vẫn là thôi đi. Ninh Nhi, lại đây, các ngươi uống điểm trà. Điên ninh còn chưa nói xong. Vũ Đại Nương liền hô những lời này, vu Thanh Sơn không biết như thế nào, phản ứng đầu tiên là đứng lên ra bên ngoài đi. vu Đại Nương ba bước cũng làm hai bước đi tới đến sương phòng cửa, chiều Điền Ninh vây tay, mau tới, hôm nay Nhi quá lánh, nói không chừng liền phải tuyết rơi, uống điểm trà ấm áp thân mình. Nàng cười khanh khách, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, Điền Ninh lại tại hoài nghi nàng vừa mới có phải hay không ở bên ngoài nghe lén. Lý Phượng Anh Hảo phóng lấy đường trắng xa nước. Ngọc tư tư, Điền Ninh phủng chén chậm dãi uống, đối đại nhân chi gian nói chuyện vào thai này ra thai kia. Trường hợp nói cho hết lời, vu Đại Nương mang theo Vũ Thanh Sơn cáo từ rời đi, nam nữ tương môi là sẽ không rắc mặt hỏi đối phương ý kiến, nếu là trắng ra cự tuyệt nói quá khó coi. Người vừa đi, Lương Tiểu Song liền cười hì hì hỏi, Ninh Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta xem Vũ Thanh Sơn đối với ngươi nhìn chúng thực, bằng không cũng sẽ không hoảng tới gặp nhị hồi. Ngươi nói đúng không, mẹ? Lý Phượng Anh nhấp miệng cười, trong lòng là vừa lòng, ngoài miệng còn muốn nói, đừng nói nhậm lừa tiếng, làm nhân ra nghe thấy được không tốt. Ta biết, người là như vậy đã ứng, lương tiểu song không lưng liền đi đậu điền bình bình, bình bình, trở về sau kêu ngươi tiểu dượng cho ngươi mua đường ăn chung không chúng. Trong nhà người điền bình bình đều nhận thức, lúc này hắn ngửa đầu nghi hoặc hỏi lại, tiểu dưỡng đâu? Tiểu dượng về nhà. Điền Ái Hoa thấy Điền Ninh dần dần không cười, đẩy Lương Tiểu Song một phen ý bảo nàng đừng nói chuyện. Đi, bình bình, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tam khẩu tử đi ra ngoài, Lương Tiểu Song còn cấp Điền Ninh một ánh mắt, có vẻ chính mình nhiều săn sóc thiện ý dường như. Ngay cả Điền Vượng Pháp cũng tìm cái lấy cớ đi Điền Vượng tài ra nói sự, Lý Phượng Anh bắt đầu cao hứng mà, lúc này đã banh mặt hỏi, Điền Ninh, ngươi cảm thấy Vũ Thanh Sơn như thế nào? người trẻ nam nữ nói chuyện hoặc là là đơn độc nói, hoặc là là bà mối mời, Vu đại nương lặng lẽ đi nghe hai người nói chuyện, Lý Phượng Anh còn không biết bọn họ nói gì đó, nhưng xem Điển Linh thần sắc nghĩ đến không phải lời hay, lúc ấy liền không nên làm hai người đơn độc nói chuyện. Đệ mười trang. "Mẹ, ta không nghĩ cho nhân ra đường mẹ kế, ta sợ hãi, Vu Thanh Sơn phía trước cái kia tức phụ đi không minh bạch, nếu là không chết, làm sao?" Lý Vượng Anh sử sốt, theo bản năng phản bác, Vậy không có khả năng. Đều một năm, ngươi còn không có tìm trở về, khẳng định là đã chết. Ngươi có gì sợ hãi, kêu ba hải tử còn có thể đem ngươi ăn, ngươi chính là cái đại nhân. Nàng thật tốt quá minh bạch, bất quá, không có nương ba hải tử tới rồi mẹ kế trong tay còn không phải tùy tiện đắn đo. Tổng không đến mức làm ba hải tử cấp khi dễ. Điên ninh nhịn không được thất vọng, mẹ, ta nói ta không nghĩ đương mẹ kế. Cái này mới là trọng điểm. Nhưng là Lý Phượng Anh căn bản không có để ở trong lòng, liền tính phải gả người, cũng đến tuyển cái hợp ý. Ai biết, Lý Phượng Anh hừ một tiếng, ta xem ngươi không phải không nghĩ mẹ kế, nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta nói, ta làm ngươi hướng đông ngươi hướng tây, nếu ngươi đánh chó ngươi đổi đi gà, được rồi, trước nhìn xem nhân ra sao nói đi, hắn nếu không nguyện ý, vậy đổi một cái. Nàng không lại cấp điển ninh nói chuyện cơ hội, xoay người đi bên ngoài. Điển Linh ở nhà chính đứng trong chốc lát về phòng của mình, ngồi sổm trên mặt đất bắt đầu phủi đi từ Điển ra đến huyện thành khoảng cách cùng lộ tuyến, nếu có thể đi tìm công tác thì tốt rồi. vu Đại Nương mang vu Thanh Sơn đi chính mình trong nhà, nàng nhà mẹ đẻ cùng vu Thanh Sơn trong nhà có điểm thân thích, đối vu Thanh Sơn hôn sự cũng là tận tâm tận lực, hiện tại đầu tiên muốn hỏi chính là Vũ Thanh Sơn đối Điển Linh ấn tượng. Như thế nào? Việc hôn nhân này... Là vu Đại Nương về nhà mẹ để đi thân thời điểm trước đề cập, lần đầu tiên gặp mặt khi, vu Thanh Sơn không thể nói đặc biệt vừa lòng, lần này vẫn là tới, nhìn so lần đầu tiên cường. vu Đại Nương làm ai mối người như vậy nhiều năm, điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, cho nên mới sẽ đang nghe thấy điển ninh muốn cự tuyệt thời điểm trước ra tiếng ngăn lại, giáp mặt cự tuyệt khó coi không nói, nàng này bà mối trên mặt cũng không quăng. vu Thanh Sơn cười cười, trầm ngâm một lát mới đáp. Ta hiện tại là không gì ý kiến, đến xem nhân gia nghĩ như thế nào, lại nói, ta vốn dĩ chính là nhị hôn, nhân gia nếu là không ớn, cũng bình thường. Sách, nhưng đừng nói như vậy, ngươi này kiện ở chúng ta trong thôn còn không phải tùy tiện trọ. Ngươi mới vừa kết hôn thời điểm, không biết bao nhiêu người cùng ta nói ngươi kết hôn sớm, nhìn chúng ngươi làm con rể không ít đâu. Cứ việc là nhị hôn, kia tiểu quả phụ gái lỡ thì, vu đại nương cũng chưa hướng nhân gia trước mặt nói. Ngươi đừng nói nữa, ta nảy trên mặt thiêu đến hoảng. Vũ Đại Nương cười to, hành, ta không khen, lúc này à, ngươi yên tâm giao cho ta, ta khẳng định cho ngươi làm tốt. Cảm ơn cô. Lại khách sáo hai câu, Vũ Đại Nương mới đem Vũ Thanh Sơn đưa ra môn, mắt thấy cao lớn uy mánh nam nhân ngẩn đầu mà bước về phía trước đi, Vũ Đại Nương nhịn không được thở dài, nếu là không kêu ba chói buộc hài tử, Vũ Thanh Sơn như vậy khẳng định làm cô nương đoạt phá đầu. Đáng tiếc đằng trước cái kia tức phụ nhi không phải cái tốt, không biết quý trọng. vu Thanh Sơn trở về nhà, đẩy cửa đi vào lại nhịn không được những mày, đại nhi tử tiểu quân cả người dơ hề hề, trên mặt còn có một đạo vết chảo cùng chưa khô nước mắt, mà khác hai tiểu nhân cũng mỗi người banh miệng, đều có thể quải dế cơm. Tiểu quân, sao khóc? Đại nhi tử nhất giống hắn, giống nhau không yêu khóc, chính là vu Thanh Sơn như vậy vừa hỏi, tiểu quân tức khắc khóc lợi hại hơn. Nhị khuê nữ tính tinh cùng tiểu nhi tử bị cảm nhiễm, cũng nhỏ giọng khóc lên. vu thanh sơn cao mày đem tiểu nhi tử bế lên tới, tiểu mau, cùng ba nói, vì sao khóc. Trải qua này một năm ở chung, ba hài tử cùng ba hôn không ít, tiểu mau người miệng nhỏ nhanh nhẹn, lệch cạch lệch cạch rớt nước mắt cáo chạm. Hơn nữa tính tính bổ sung thực mau nói rõ sự tình ngon nguồn, nguyên lai là cùng nhau chơi tiểu hài tử rêu cận ba người là không mẹ nó hài tử. Tiểu quân sông lên đi theo người đánh nhau, nhưng trong thôn hải tử đều có huynh đệ tỉ muội giúp đỡ. Tiểu quân không đánh thắng, đại gia tan dã trong không vui. Tiểu ma ô ô yêu cầu, xú đản nhi nói ta không mẹ, ba, ta muốn mẹ. Vu thanh sơn nội tâm chua xót xoa xoa hắn lông xù xù đầu, ách giọng nói nói, hảo. Hắn cùng tào xuân lệ là không thể nào, nhưng hải tử đáng thương. Tiểu quân đại điểm, nhớ rõ thân mụ là ai. Tuy rằng thân mụ đối bọn họ ba không như thế nào, nhưng xuất phát từ thiên nhiên thân mật, vẫn là nghi hoặc nhìn về phía Vũ Thanh Sơn. Chẳng lẽ nhân ra nói chính là thật sự, ba ba phải cho bọn họ cưới cái tân mụ mụ Ba, vu Thanh Sơn trấn an tính cười cười, ba hiểu rõ, về sau sẽ cùng các người nói. Tiểu quân đem muốn hỏi nói lại cấp nuốt trở vào, trước kia mẹ ở, người khác sẽ không nói hắn không mẹ, hắn cũng không có nhiều thích nàng, bởi vì nàng lao đánh bọn họ chính là nhân ra nói mẹ kế cũng không tốt hắn trong lòng sợ hãi tinhĩnh cái hiểu cái không dựa vào tiểu quân bên người vu Thanh Sơn bồi bọn họ ngồi trong chốc lát đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm Ttào Xuân lệ xa xa đứng ở ẩn nấp lệch ngỏ thấy đã từng trong nhà toát ra tới từng đợt từng đợt khói nhẹ sừng sốt trong chốc lát bị gió lạnh một tuổi vội vàng đem khăn quàng cổ hướng trong cổ tắc nàng không dám đi thấy hài tử vu Thanh Sơn không phải cái dễ trọng nhưng vẫn luôn cất giấu trốn tránh không phải cái biện pháp Nên làm sao đâu. Cơm chiều trước, Vu Đại Nương nói là tới Điền ra mượn kéo, lôi kéo Lý Phượng Anh ở nhà chính bên cạnh phòng nói thật dài một đoạn thời gian nói, lúc đó Điền Ninh đang ở trong viện giáo Điền Binh Binh đêm đếm. Binh Binh, ngươi tới cùng ta học, 1, 2, 3, 4, 5. Điền Binh Binh kiên nhẫn không tốt lắm, học hai lần liền không vui, tiểu ma không. Hắn nói xong liền lắc mông đi tìm Điền Ái Hoa, Điền Ái Hoa cái này đường cha vừa tức giận vừa buồn cười. Gật đầu hắn cai chắn nói, Ngươi tiểu tử này vừa thấy liền không phải đi học tài liệu, về sau cũng không thể làm có mắt như mù a nhậm ba ta còn sẽ viết tên của mình đâu. Mấy năm trước trong nhà thành phân hảo, trong nhà tráng lao động cũng đủ, điền lao ra tử làm chủ, điền ra này mấy cái hải tử đều đã cho đi học cơ hội, bất quá trong thôn đi học hài tử không nhiều lắm, bạn chơi cùng huynh đệ đều là đẩy trời khắp nơi chạy vội chơi, không ai có thể kiên trì xuống dưới. Điền vệ tinh còn đuổi kịp kia lộn xộn 10 năm, cả ngày luận chơi, huynh đệ ba đều là tiểu học không tốt nghiệp liền không làm, chỉ có điền ninh thành tích còn hành, hơn nữa thân thể không hảo sẽ Không làm việc nhà nông, mới dọc theo đường đi đến cao trung. Đệ 11 trang Điền binh binh không hiểu hắn cha đang nói cái gì, chỉ là cầm một cây nhánh cây qua lại lắc lư trên mặt đất lung tung họa, còn cảm thấy rất mỹ. Đang ở phòng bếp nấu cơm lương tiểu xong không vui nghe xong Thăm dò lẩm bầm nói, ta binh binh rất thông minh, nhà ta liền trông cậy vào hắn thi đại học đâu. Nàng lời nói có ẩn ý. Điền Linh mặc kệ nàng, lương tiểu song ở nhà mẹ đẻ bị tẩu tử khi dễ quán, nghe nói trở lại nhà mẹ đẻ cùng cái chim cút dường như, gả đến điền ra tới luôn muốn bù trở về. Cung tôn tại phòng bếp nấu cơm lưu kim ngọc cười cười, thấp giọng nói, nhà ta có chút người cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Lương tiểu song biểu môi cười cười. Trong lòng nói, này không biết mấy cân mấy lựa người cũng bao gồm Lưu Kim Ngọc. Lưu Kim Ngọc không được đến nhận đồng, lão đại không cao hứng, theo bản năng liền không nghị ở phòng bếp đốc, nhưng nếu là không làm việc, khẳng định phải bị bà bà mắng, chỉ có thể nghẹt khí. Ninh Nhi, nhóm lửa xài không có, nghe ta mẹ nói qua hai ngày có tuyết, người đi bên ngoài ôm điểm đi bái. Nhóm lửa xài chính là dễ dàng bậc lửa củi lửa, cộng lúa mạch, bắp côn còn có đậu phộng cây non, thứ này dễ dàng bậc lửa Các gia các hộ đều là ở bên ngoài xếp thành đống, thường thường hướng phòng bếp ôm điểm, phùng đến trời đầy mây trời mưa phải nhiều dự bị điểm, bằng không, làm nhìn tuổi lửa điểm không, kia một nhà đều đừng nghị ăn cơm. Lời này không phải Lương Tiểu Sông nói, mà là Lưu Kim Ngọc. Điên Ninh cười lạnh, một cái hai cái đều muốn học sai khiến nàng, bất quá là nhìn nàng không thảo Lý Vượng Anh thích mà thôi, nàng đỉnh đầu thương, chạm bạn còn tới thân thích, bụng nhỏ đều ở chịu đau cả người đều nghẹn hỏa, nếu chỉ dâu em chồng là thiên địch, vậy làm này đối địch quan hệ tới càng mãnh liệt chút đi. Điền Linh quay đầu liền nói, đại ca, ngươi đi ôm điểm tuổi lửa bái, ta nhìn binh binh. Điền Ái Hoa ngây ra một lúc, tiểu muội cực nhỏ như vậy mềm như bông cầu hắn, mắt hạnh đều là khẩn cầu, hắn không chút nghĩ ngợi ứng, "Hành." Hắn đứng lên xài bước đi ra ngoài, giao trong phòng bếp lương tiểu song cấp xem xử suất. Ái Hoa còn chưa đi đi ra ngoài, Điền ái dân từ bên ngoài đã trở lại, Điền Ninh bảo chế đúng cách, Đem hai huynh đệ đều cấp sai khiến đi ra ngoài, Điểm này sống, Căn bản không thể xưng là sự. Lương tiểu song trước nhìn thoáng qua phía sau, Nhóm lửa xài không nhiều ít, Nhưng dùng hai ba thiên vẫn là đủ dùng, Lưu Kim Ngọc Đương chính mình là trong nhà con dâu, Cả sao tưởng chỉ huy ai liền chỉ huy ai, Còn làm nàng nam nhân đi theo bị liên lụy. Đại lục soát Ngươi xem Ninh Nhi chính là lười, Nàng nếu là ra cửa Nhi, khẳng định đến bị nhà chồng chọn lý, chỗ nào giống ta, có phải hay không. Lương tiểu song âm dương quái khí hừ một tiếng, chính là, ai có để mọi người cần mận A. Lưu Kim Ngọc không thể hiểu được, chờ nhìn đến Điền Ái Dân cũng ôm tuổi lửa tiến vào, lại có điểm bực, bọn họ hai vợ chồng mới là toàn gia, này Điền Ái Dân sao còn cùng Điền Ninh nhóm thân, hoàng giúp nàng làm việc, trước kia cũng không gặp hắn ái làm việc. Thiên Điền Ninh lánh Điền Binh Binh đi vào phong bếp, Nó liếc mắt một cái hai người thần sắc, đem điền bình bình tắc lại đây, đại tẩu, bình bình muốn ăn trứng gà đâu. Lương Tiểu Song đau lòng nhi tử, nhưng là trứng gà là bà bà cầm giữ, cô em chồng nói ra cũng là một phen yêu thương chi tâm, vì thế nhỏ giọng á hắn giận, này nào có trứng gà cho hắn ăn à. Mùa đông thiên lãnh, trong nhà dưỡng kia bốn con gà mái đều không yêu đẻ trứng, Lương Tiểu Song cân nhắc cấp nhi tử ăn trứng gà, cũng không quên ghi hận lưu Kim Ngọc Hạt chỉ huy đoạt quyền. Điền Ninh đi ra phòng bếp trước nói, chờ lát nữa hỏi một chút ta mẹ đi. Bên kia vu Đại Nương nói xong xong việc, vừa vặn từ nhà chính ra tới, nhìn thấy Điền Ninh chính là cười, thả tươi cười phá lệ nóng bỏng. Ninh nhi có rảnh đến nhà im tới chơi à, xảo chân mấy ngày nay ở nhà đâu? Ta đã biết, Đại Nương. vu Đại Nương thở phào nhẹ nhóm hướng ra ngoài đi, này khuê nữ ngoan ngoan ngoan ngoãn, lớn lên cũng đẹp, chắc không được Vũ Thanh Sơn có thể nhìn chúng. Nếu có thể hoàn thành, cũng là chuyện tốt một cọc. Lý Phượng Anh chậm một bước từ nhà chính ra tới, nhìn thấy Điền Linh ở trước mắt liền cảm thấy đau đầu, bà mối đều nói nhà trai đối Điền Linh vừa lòng thực, cũng không biết cô nàng này suy nghĩ gì, chính là không muốn. Người ở trong viện đứng làm gì? Binh Binh nói hắn muốn ăn trứng gà, ta đi lấy một cái. Lý Phượng Anh nữ mày này không phải con dâu cả sai khiến đi. Nàng nghĩ nghĩ, tức giận nói, ta đi lấy. Điền Ninh vừa thấy liền biết Lý Phượng Anh suy nghĩ nhiều, nàng còn không có tính toán châm ngòi mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chỉ là vì một ngụm ăn. Mở ra tủi bác, Lý Phượng Anh do dự một chút vẫn là cầm hai cái trứng gà, Điền Ninh trên đầu còn có thương tích, đến sớm một chút dưỡng hảo. Đến cơm chiều thời điểm, Điền Ninh bắt được một cái nóng hầm hập nấu trứng gà, cũng coi như không nói vô ích câu nói kìa, tuy rằng nhân ra trong lòng là vì dưỡng phì giết, nhưng là mặc kệ nó. Trước đêm chính mình tiểu thân thể dưỡng hảo lại nói. Điền vệ tinh lại lần nữa bị khác nhau đối đãi bằng gì liền hắn ăn không được trứng gà. Cơm còn không có ăn xong, ổ gà gà mái giả khanh khách đát kêu vài tiếng. Lý Phượng Anh lôi kéo điền vệ tinh đi ra ngoài, từ ổ gà lấy ra tới một cái ấm áp trứng gà, thập phần mới mẻ. Người trực tiếp ăn đi. Người ta nói mới mẻ trứng gà Nam Hải Nhi trực tiếp ăn có thể bổ thân thể. Điền vệ tinh hắc hắc cười ứng. 5 trứng gà ở trên tường khái một chút, bẻ ra đưa tới bên miệng, toàn bộ trứng gà trực tiếp nuốt đi xuống. Hắn ăn xong cùng Lý Phượng Anh thần sắc như thường trở lại nhà chính, mọi người đều đoán được điển vệ tinh khai tiểu táo, nhưng không có một cái nói ra. Chỉ có Lưu Kim Ngọc nhóm miệng, sờ sờ bụng nhỏ không biết suy nghĩ cái gì. Cơm chiều sau, Điền Linh đi tìm Lý Phượng Anh muốn đông, nàng biết trong nhà có Tân đông, nguyên chủ Lưu chữa sạch sẽ nguyệt sự mang, nhưng xem thời tiết không tốt lắm. Để ngừa vắng nhất, nàng tính toán lại là một hai cái. Điểm này việc tư, Lý Phượng Anh không thật lớn vừa nói, lầm bầm nói, ngươi điền điểm hôi không phải được rồi. Điền Ninh kiên trì chính mình tố cầu, trước kia đều là tắc đông. Bởi vì muốn đi huyện thành đi học, lao thái thái cấp cháu gái chuẩn bị đều là tốt, Điền Ninh cũng không phải không thể tiếp thu sạch sẽ phân cho, nhưng có thể có tốt, nàng liền không nghĩ tạm chấp nhận khác, lúc này, Lý Phượng Anh bỏ được. Quả nhiên. Điền Ninh bắt được một fan tân đông, đánh giá có 342 bộ dáng, đủ dùng. Điền Ninh trong phòng vẫn luôn phóng không bỏ được dùng dầu hỏa đèn phái thượng công dụng, nàng nơi tay công phương diện vẫn là thực linh thông, động thủ cấp hoa hoa cùng miêu cẩu vá áo, hiện tại so cũ nguyệt sự mang, ước chừng có thể làm ra tân tới, dùng liêu cũng đều là xuyên không thượng quần áo cũ. Đệ 12 Trang Cũng may mắn, Điền Ninh là trong nhà nhỏ nhất nữ hải nhi, bằng không. Liền quần áo cũ đều không thể lưu lại, đại xuyên cũ cấp tiểu nhân, một cái truyền một cái. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo thu phục một cái, Điền Ninh nhịn không được ngáp một cái. Không mấy ngày công phu nàng thành thói quen hiện tại làm việc và nghỉ ngơi, quả thực không thể càng thích hứng trong mọi tình cảnh. Thổi dầu hoa đèn, Điền Ninh dính gối liền ngủ, tỉnh lại nhớ thương đem làm tốt nguyệt sự mang tẩy một lần phơi khô, bất quá này đều đến lén lút làm. Đi trước rửa mặt lại của tóc. Điền Linh còn chưa đi đến trước gương, điền vệ tinh từ trong phòng ra tới, vô tình liếc nhìn nàng một cái lập tức ha ha cười. Điền ninh không hiểu ra sao, điền vệ tinh, ngươi cười cái gì? Ngươi đoán ha ha ha ha. Điền ninh nhắc chân đá hắn, điền vệ tinh chợt lóe tranh thoát, nghẹn cười chỉ chỉ nàng lỗ mũi, ngươi chiếu chiếu gương. Có gì? Nhìn đến trong gương chính mình, điền ninh mới hiểu được lại đây, ngày hôm qua dùng dầu hỏa đèn thời gian có điểm trường. Trong lô mùi hít vào tới không ít dầu hỏa hôi, lỗ mùi hắc hát, hát, nàng màu ra thiên bạch, thoạt nhìn phá lệ rõ ràng. Thì, ngươi tối hôm qua thượng lại dụng công đọc sách. Điền ninh chừng hắn một cái, ai cần ngươi lo. Nàng muốn lại đi rửa mặt, điền vệ tinh tả cản hữu chăn chính là không cho. Điền ninh cũng không khách khí, trực tiếp thượng chân đá, dù sao nghe người ta nói, đệ đệ không nghe lời chính là phải bị tấu. Điền vệ tinh bị đá một chân cũng không phải thực hí. Ngược lại hiếm lạ một câu, tỷ ngươi còn sẽ đánh người a Nếu không ta lại đá ngươi một chân thử xem. Điên vệ tinh tức khắc ngày xa, hắn cũng không phải là ra ngứa tìm đánh, bất quá như vậy tỷ tỷ còn đỉnh hảo ngoạn. Điên ninh tìm xà phòng đem hắc hôi rửa sạch sẽ, lại đi chiếu gương nhìn kỹ xem. Sắc mặt so ngày hôm qua hảo một ít, nàng nhẹ thư một hơi, ăn Tết mấy ngày nay mọi người đều ở thăm người thân, nàng còn có thể thành tĩnh tính dưỡng một trận Lưu Kim Ngọc cũng muốn chảy đầu, nhìn thấy Điền Ninh ở trước gương chiếu tới chiếu đi, nhìn không được chen qua tới, muội muội ngươi lớn lên đủ đẹp, ta xem qua năm ngươi phải ra cửa nhi. Lương Tiểu Song còn nghiệm tối hôm qua ân đoán, nghe thấy lời này, trước Điền Ninh một bước mở miệng, Kim Ngọc à, ngươi cùng Ninh nhi là vô pháp nhi so, ngươi lại đẹp cũng chỉ có thể làm ái dân nhìn. Sớm muộn gì đến xem phiền. Điền Ninh buông lược chiều cháu trai với tay, bình bình, lại đây cùng ta chơi. Lương tiểu xong nhưng thật ra vui nhi tử cùng cô thân, nếu là về sau Điền Ninh gả đến hảo, cũng có thể chiếu cố một vài không phải. Đẩy Điền Binh Binh đi, nàng cũng tệ đến gương chô đó chảy đầu, chưa cho Lưu Kim Ngọc lưu cái gì thời gian xú mỹ. Cơm sáng thực mau ra nổi, màn thầu bột tạp cùng khoai lang đỏ canh, đồ ăn là trừng cái thanh củ cải, thiết ti rau trộn một chút chính là cơm sáng toàn bộ nội dung. Điền Linh ôm thực thích cực thái độ ăn rau trộn củ cải, chính ăn mùi ngon. Kêu Lưu Kim Ngọc lệch về một bên đầu nôn khan. Viết. Lý Phượng Anh ghét bỏ không được, nói thẳng, ngươi thượng bên ngoài viết đi. Đây là sao, sáng tinh mơ lên cơm còn không có ăn liền không dễ chịu. Điền ái dân đẩy đẩy Lưu Kim Ngọc, làm nàng đi ra ngoài, chính hắn lực chú ý đều ở cơm mặt trên. Lưu Kim Ngọc ủy khuất ba ba đi ra ngoài, Lý Phượng Anh hậu chi hậu rắc cùng qua đi, chỉ chốc lát sau hỉ khí dương dương trở về tuyên bố. Ai dân, ngươi đi lò nấu rượu. Cấp Kim Ngọc hầm hai trứng gà ăn. Điền ái dân vẻ mặt mặt danh. Sao? Đốc. Ngươi xem ngươi, đều sắp làm cha, còn cùng cái tiểu hài nhi giống nhau. Gì? Cái này toàn ra đều biết tin vui. Lưu Kim Ngọc đỏ mặt trở về phòng. Lý Phượng Anh bận trước bận sau chuẩn bị đặc thù thức ăn. Rốt cuộc lương tiểu song sinh xong điền bình bình liền không có động tĩnh. Đứa nhỏ này là bọn họ điền ra cái thứ hai đại tôn tử A. Điền ninh ngắm liếc mắt một cái lương tiểu xong biểu tình, âm ú có thể tích ra thủy nhi tới, nàng cười cười, tiếp tục túi đầu ăn cơm, trước mắt việc này quan trọng nhất. Cơm nước xong điền vệ tinh chạy ra đi đi bộ phía trước, không biết như thế nào nhớ tới chạy đến điền ninh trước mặt nói tiểu lời nói, thỉ, ngươi xem đi, ta nhị tẩu tử khẳng định đến tìm việc nhi. Ngươi sao biết? Này con dùng tưởng sao? Điền ninh nhỏ giọng nói thầm, bắt quái nam. Điên vệ tinh không nghe rõ, ngươi nói gì? Không gì, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Điên vệ tinh nhún nhún vai, ta chính là tùy tiện nói nói, ta nhị tẩu tử nhưng sẽ không có việc gì tìm việc, hiện tại có hải tử chính là cơ hội tốt đâu. Tuy năng liền, hoài lại không phải ta hài tử, ai con nàng? Ha ha ha ha, thì ngươi nói đúng. Lập tức muốn ăn tết, nhị con dâu lại mang thai, quả thực chính là mừng vui gấp bội. Lý Phượng Anh đi đường đều mang phong, buổi sáng cấp lưu kim ngọc khai tiểu táo làm hầm trứng gà, cơm chưa cân nhắc cũng cấp lộng điểm gì ăn ngon, lại nói, ăn tiết trong nhà cũng đến chuẩn bị điểm thịt, nghi tới nghi lui, nàng tự mình đi ra cửa giết heo nhân ra mua điểm thịt. Ninh nhi, ta đi mua thịt, ngươi thiêu một nồi nước gấm đi. Thiêu nước gấm làm gì? Lý Phượng Anh nhỏ giọng nói, ta sát một con gà, nấu nước năng lông gà bái. Điên Linh đi. Bất quá lưu nước thủy không nhiều lắm, nàng đến chính mình đi áp thủy, mùa đông áp giếng nước đóng băng, trước dùng nước gấm ở thượng đông địa phương tới một lần, chờ khai hóa, chậm dại áp vài cái, thủy liền ra tới, điền ninh làm chậm gì gì, hoạt động một chút cả người đều thoải mái nhiều. Áp ra tới thủy đủ một nội dùng điền ninh trước dừng lại, vừa vặn đối diện điền ra tẩu tử cũng tới áp thủy, trong nhà nàng áp giếng côn hỏng rồi, mấy ngày này đều là đến điền ra tới mang nước. Điền Linh câu được câu không cùng Điền Tẩu tử nói chuyện hiếm, Điền Tẩu tử nghe nàng bà bà Vu đại nương nói qua Điền Ninh cùng Vu Thanh Sơn thân cận tiến độ, hơn nữa ngày đó thấy Vu Thanh Sơn trước mẹ vợ Dương Tam Nhi, trong lòng tò mò thật sự, quanh có lòng vòng hỏi đều là thân cận chuyện này. Đệ 13 trang. Linh Nghi, ngươi cùng Sảo Chân cùng nhau lớn lên, Sảo Chân đã sớm định ra tới, ngươi cũng không thể chậm, nếu không, chờ năm sau Sảo Chân kết hôn, ngươi còn phải đi đưa nàng đâu? Hảo A. Điền ninh cùng điền xảo chân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn nhỏ cảm tình không tồi. Sau khi lớn lên, một cái đi học một cái nghề nông, dần dần đi được xa, nhưng nếu điền xảo chân xuất giá, kia điền ninh thật đúng là đưa cả người được chọn. Điền tẩu tử nói mệt mỏi liền chuyên tâm áp thủy, điền ninh thì tại cùng nhà bếp phân đấu, lần này không Lý Phượng Anh cấp đốt lửa, nàng đến chính mình đem hỏa dâng lên tới, trước điền một phen bắp lại tìm hai mảnh bắp ra. Lưu ra cái tiểu khe hở bắt đầu điểm diêm. Một hộp diêm bên trong liền như vậy hai ba căn diêm, cơ bản đều là hiểu rõ. Điền ninh chuẩn bị tốt hết thể mới hoa diêm, sau đó dẫn châm bắp ra, này hỏa liền phi thường thuận lợi cấp bậc lửa. Cũng không tệ làm sao. Điền dễ châm củi lửa lại phóng nhánh cây nhỏ, đại thụ chi, một chút hướng lên trên thêm, nhánh cây thiêu thời gian trường, không cần thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm nhà bếp. Một nồi thủy mắt thấy mạo điểm nhật ký, Lưu Kim Ngọc không biết khi nào từ trong phòng ra tới, nũng nịu đi đến phòng bếp sờ sờ đầu, cười nói: "Muội muội, ta tưởng tẩy gội đầu, ngươi nhiều nấu chút nước đi." "Á." "Này liền tới." Điền Linh cũng không cái cỏ, "Hành a." Lưu Kim Ngọc có chút đắc ý, quay đầu đi ra ngoài cùng Điền Tẩu Tử đáp lời. Điền Tẩu Tử cũng là nghe Lý Phượng Anh nói tin vui, cười trêu ghẹo nàng, "Này nhưng tính đại hỷ sự." Về sao làm ái dân mỗi ngày tẩy tã? Lưu Kim Ngọc theo bản năng nói Sao có thể làm hắn tẩy tã? Này không phải có có sẵn người rảnh rỗi Nhân ra đương ma ma cấp tiểu chất nhi tẩy tã Hỗ trợ chiếu cô hải tử nhiều đến là Điền Ninh có thể so sánh người khác quý giá nhiều ít Điền Linh cấp thêm hảo tuổi gỗ Ám trào Này đương người cô em chồng cũng thật đến không được Nếu là không còn sớm sớm gã đi ra ngoài Này hai tẩu tử thi đấu sinh hoa Hài tử nhiều nàng không phụ một chút chiếu cố tuyệt đối không thể nào nói nổi, cái này ra, thật đúng là. Đến đa tạ lưu kim ngọc nhắc nhở. Nhị ca. Điền ái dân đang nằm ở trên giường Mỹ không tư nhi tưởng tượng hắn có hài tử là gì hình dáng. Điền ninh này một tiếng kêu làm hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, hai ba bước đi đến phòng ngoại. Sao, ninh nhi? Nhị tẩu muốn gội đầu, thủy không đủ, người áp điểm nước bái, vừa lúc đem lưu nước lộng mãn. Bằng không áp giếng nước lại nên đóng băng Điền ái dân cũng chưa do dự Hảo Lưu Kim Ngọc ngốc mặt Vừa rồi ở trong phòng nàng nói muốn gội đầu Điền ái dân đều không muốn cho nàng nấu nước Lúc này Điền ninh làm hắn áp thủy liền áp thủy Điền ái dân nhưng không tiếp thu đến Lưu Kim Ngọc tín hiệu Mà Điền tẩu tử vội vàng đem nhà mình thùng rời đi Tiếp tục trêu kẹo Hành Làm ái dân cho ngươi làm việc đi Ta về nhà lạc Hảo Tẩu tử chậm một chút Điền Ái dân tung ta tung tăng bắt đầu áp thủy, Điền ninh quay lại thân chọn bốn cái thon dài khoai lang đỏ phóng tới hỏa hai bên, dù sao thô giải đại thụ chi đã nhét vào đi, thiêu nước sôi chỉ là vấn đề thời gian. Chờ Điền Ái dân đem lưu nước to chứa đầy, Lưu Kim Ngọc đã sớm thở phì phì trở về phòng, Điền Ái dân hiện tại chính là cái trùng theo đuôi, tức phụ đi chỗ nào hắn cùng chỗ nào. Điền Linh vui vẻ thoải mái cấp hỏa biên khoai lang đỏ phiên cái mặt, làm chúng nó no nướng đều đều điểm. Nàng bị hỏa nướng gương mặt nóng lên, đứng dậy đi tranh vê đúc cờ, dạ tỉnh thanh khiết một phen, thực không khách khi đem Lý Vượng Anh giấu đi xả phòng dùng hết một vòng. Lại trở lại phòng bếp, khoai lang đỏ đã nướng không sai biệt lắm, thủy cũng ngủ ngục cùng ngục lăn, bất quá lưu kim ngọc còn không có ra tới tư thế, Điền Ninh cũng sẽ không mở miệng kêu nàng, lay ra tới một cái khoai lang đỏ trước lót đi một chút. Trước kia Điền Linh cực nhỏ ở cơm điểm qua đi ăn như vậy chắn no đồ vật. Nhưng trải qua mấy ngày nay mới phát hiện, bữa ăn chính lúc sau đói bụng quả thực chính là thái độ bình thường. Nàng nắm khoai lang đỏ đi bộ ra tới, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn điển vệ tinh tử ổ gà trô đó ra tới. Điền vệ tinh trong tay nắm chặt đồ vật, nhưng không nhìn thấy nàng thấy được. Quay đầu đi tới thời điểm nhìn thấy điển ninh trong tay nóng hầm hập nướng khoai ánh mắt sáng lên. Tỉ, còn có khoai lang đỏ sao? Chính mình đào đi. Được rồi. Điền vệ tinh xùy đồ vật tung ta tung tăng đi phòng bếp, điền ninh hồi tưởng một chút, vừa rồi tựa hồ nghe tới rồi gà mái để chứng trước sau tiếng kêu, tiểu tử này làm cái quỷ gì đâu. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, Lý Phượng Anh dẫn theo hai cân thịt đầy mặt hồng quang từ bên ngoài đã trở lại. điên vệ tinh quả thực là mũi chó, nghe thấy thịt mùi tanh liền vụt ra tới, cùng tiểu cẩu dường như vây quanh kia khối thịt xoay quanh, mẹ, ta hôm nay buổi trưa liền làm thịt tăng đi. Lý Phượng Anh đối tiểu nhi tử này thèm kính nhi vừa buồn cười lại đau lòng, hoan trách nói, này thịt nếu không phải sinh, bảo đảm làm ngươi gầm rớt một hối. Ngay cả lương tiểu song cũng mang theo binh binh từ bên ngoài đã trở lại, tiểu ra hỏa càng trực tiếp, vỗ tay khơi màu tới, nãi nãi, ăn thịt thịt, ăn thịt thịt. Theo sau, điền ái dân hai vợ chồng cũng ra tới, đại nhân còn có thể rụt rè một vài, không coi đối với thịt tươi nuốt nước miếng, nhưng mỗi người mịt mở mắt mạo lục quang. Cuối cùng, Lý Phượng Anh đánh nhịp quyết định, hôm nay buổi trưa cơm xào thịt ăn. Điên binh binh ngọt ngào trắng ra biểu đạt, nãi nãi hảo. Sách, nhìn đem ta tôn tử thèm, chờ ăn cơm làm ngươi ăn nhiều hai khối. Lương Tiểu xong nuốt nuốt nước miếng, cố ý hỏi, để mội, ngươi như thế nào nhì, có phải hay không ăn không hết món ăn mặn, nếu không buổi trưa trước cho ngươi làm điểm mị sợi. Lưu Kim Ngọc nhà mẹ đẻ cũng nghèo. Này một năm cũng liền gả đến điển ra này nửa năm ăn qua thức ăn mặn, nàng đương nhiên sẽ không ở thời điểm này phun toan thủy, đối lương tiểu song đào hố làm như không thấy, cười tủng tỉm mà nói, đến ăn cơm nhìn xem đi, ta mẹ nói ta thân thể yêu đuối đến ăn nhiều một chút bổ bổ. Đại tàu còn không phải là ỷ vào sinh cái tôn từ sao, với ai sẽ không sinh dường như. Chờ Lý Phượng Anh ra lệnh sắt một con gà mái giả thời điểm, cả nhà náo nhiệt bầu không khí đạt tới đỉnh núi. Bất quá giết kia chỉ gà mái dưỡng đã nhiều năm, cho nên sẽ là chỉ khó nấu gà mái giả. Điên Linh không thích xem xác gà, sớm lẽ tránh, nhưng còn có thể nghe được bọn họ thảo luận, thí dụ như phá vỡ này chỉ gà phát hiện bên trong còn có một chuối nho nhỏ trứng gà hoàng, Lý Vương Anh đang tiếc này gà giết sớm, bằng không còn có thể hạ mấy cái trứng. Đệ 14 trang. Mẹ, buổi trưa ta nấu cơm đi. Đầu tử ta cảm thấy vẫn là ta mẹ xào thị ta ngon, ngươi không xào quá vài lần, vẫn là làm ta mẹ xào đi. Đệ mội nói như vậy, nhìn nhưng có kinh nghiệm nột, về sau khiến cho ngươi nấu cơm đi. Tổ tử, ta này không phải không dễ chịu sao? Điên Linh Yên lặng nghe chị em dâu hai trận đấu, về phía sau một đảo nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay đôi mắt nhìn xà nhà phát ngốc, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, nàng còn không có cụ thể kế hoạch. Điền ra chín khẩu người ở cùng một chỗ hai nhi tử kết hôn đều không có phân ra trong nhà tiền cơ bản đều nắm ở Lý Phượng anh cùng Điền Vượng phát trong tay muốn đi ra ngoài đi chẳng những yêu cầu thư giới thiệu cùng các loại phiếu chứng còn cần tiền chính cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng Hán từ từ Điền Ninh đột nhiên ngồi dậy mộtách chá hương phấn lên nàng đã quên một sự kiện Điền Lao Thái Thái là thiệt tình yêu thương Điền Ninh cái này tiểu cháu gái qua đời phía trước Trừ bỏ đem cả đời của cải vốn riêng giao cho hai nhi tử, còn thêm vào cấp Điền Ninh để lại đồ vật, là tiền. Liên ở trong chăn cất giấu. Đương thời chăn phân chăn cùng trong chăn, Phùng chăn khi đường may dư giả, theo cái kia Phùng có thể nhét vào đi một ít vật nhỏ, còn không dễ dàng bị người phát giác. Điển Linh đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn xem, nương cửa sổ Phùng xác định bọn họ người đều ở nhìn chầm chầm ga mái ra, nàng bò đến trên giường khắp nơi sở phô đẹp giường. Biên biên rắc rắc đều đi tìm, tìm ra 6 tờ giấy tệ, năm mau một khối 2 khối đều có, tổng cộng là 10 đồng tiền. Này tiền, ngươi lưu trữ, đừng làm cho người biết. Đây là Lao Thái Thái lúc gần đi nguyên lời nói, tiểu điền ninh vẫn luôn không núp nhích quá này số tiền, bị bắt bỏ học thời điểm, chút tiền ấy có thể đủ nàng một cái học kỳ học phí, nhưng ước chừng biết không khả năng đọc đi xuống, nàng cũng chưa nói quá chính mình cùng chính mình đọc sách nói, tiền bị tắc lên nàng không còn có lấy ra tới quá. Điền ninh nhìn trong chốc lát lại đem tiền thả lại chỗ cũ, này tiền là một đạo nho nhỏ bảo đảm, nếu không nghĩ ngồi chờ chết, nàng đến ngấm lại có thể hay không dùng này số tiền làm điểm mua bán. Chính là, nếu thật sự tránh tiền, bị điền ra người xem ở trong mắt, nàng có thể hộ được nhiều ít. Điền ninh không thích cho người khác đánh không công. Bang bang. mama An thịt lạc. Điền binh binh nhân cần gõ cửa. Tiểu gia hỏa phi thường tích cực, đầu dưa tưởng chính là có thứ tốt muốn chia sẻ. Điền ninh vội vàng đứng lên đi cho hắn mở cửa. Cơm trưa là Lý Phượng Anh tự mình thao đao, thịt heo cải trắng hầm miến. Mọi người mắt trông mong chờ đồ ăn thượng bàn, chờ một chén đồ ăn bưng lên mới phát hiện là chỉ có cải trắng cùng khoai lang đỏ miến. Thịt heo yêu cầu tìm kiếm. Điền vệ tinh thất vọng hỏi, mẹ, thịt đâu? Ăn liền có, không thể bái đồ ăn. Mọi người giận mà không dám nói gì. Tuy rằng sớm có dự cảm sẽ không tha rất nhiều thịt, nhưng cũng không thể một chút thịt thanh đều nhìn không thấy đi. Đến nỗi kia chỉ gà mái giả, càng miễn bàn, thu thập sạch sẽ liền treo lên tới. Điên ninh không theo chân bọn họ đoạt, ăn xong liền đi uống bí đỏ canh. Buổi chiều, Lý Phượng Anh bắt đầu làm món ăn ngày Tết, hai cân cơ bản không nhúc nhích quá thịt heo nấu thiết khối lại hâm lại, dùng nấu thịt nước canh hấp một lần, thành phẩm là một chậu liền canh mang thủy canh thịt, ngày Tết. Một ngày đào một chút xào rau ăn, đủ để ăn đến tháng giêng 15, kia chỉ gà mái giả cũng là bảo chế đúng cách. Tuy rằng đồ ăn làm hơi nước đại, nhưng mãn viện tử, bao gồm hàng xóm mấy nhà xa xa đều có thể ngửi được hương khí, liền này hương khí cũng có thể ăn không ít cơm. Điên ninh ngủ khi phản phất còn có thể ngửi được này hương khí, trong ngộng, nàng lại về tới tới địa phương, làm một bàn hảo đồ ăn. Sáng sớm, nghe thấy gà trống đánh minh, Lại lần nữa không ngoài ý muốn nói tỉnh. Ly ăn tiết còn có hai ngày, điền ra bắt đầu trong ngoài quét tước, điền linh đem chính mình phòng thu thập sạch sẽ, tâm tình thoải mái không ít, may mắn, nàng hoàn cảnh còn không có khổ đến mức tận cùng sao. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Phượng Anh đẩy cửa tiến vào Ninh nhi người đi cung tiêu xã mua hai hộp diêm đi, lại muốn một quyển tơ hồng. Điền linh đáp ứng một tiếng, thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng. Mẹ! Không trả tiền lấy cái gì mua đồ vật Xoát mặt sao Lý Phượng Anh câu mày móc ra tới hai mau tiền đưa cho nàng Nhanh lên đi thôi Hảo Điền Linh cũng nghĩ ra môn đi dạo Mấy ngày nay đều ngốc tại trong nhà tính dưỡng mau cấp buồn hỏng rồi Bên ngoài không khí đều so trong nhà tới mát Theo trong trí nhớ lộ tuyến đi ra ngoài Cung tiêu xã ở hai dặm ở ngoài Trên đường ngẫu nhiên có lui tới thôn người Nhận thức Điền Ninh đều lên tiếng kêu gọi tiêu người Đi ngang qua một đạo ngõ nhỏ khi, Điền Ninh theo bản năng quay đầu nhìn thoang qua, không bố trí phòng vệ nhìn đến cái quen mắt người. Điền vệ tinh chính thật cẩn thận đem trong lòng ngực đồ vật đưa cho hắn đối diện cao lớn nam nhân, hết sức chuyên trúc cũng chưa ra bên ngoài xem, thu hóa nam nhân cẩn thận khắp nơi nhìn xem, hắn bao vây kín mít, mang theo lôi phong mũ chỉ lộ ra một đôi mắt, vừa lúc cùng Điền Linh tầm mắt đối thượng. Điền Ninh hô hấp cứng lại, đó là một đôi có chút quen thuộc đôi mắt. Giây tiếp theo, tự nhiên mà vậy vẫn quay đầu lại, dường như không có việc gì về phía trước đi. Người nọ nhìn thấy nàng phản ứng, hơi hơi như mày. Điên Ninh đến cung tiêu xã mua hai dạng đồ vật, đường cũng phản hồi thời điểm gặp phải một người tuổi trẻ cô nương, tiểu mạch sắc làng ra, trung đẳng cái đầu, đôi mắt đại đại cười rộ lên phá lệ hiền lành. Ninh nhi, xảo chân. Điên xảo chân tự nhiên mà vậy bước nhanh đi tới cùng nàng tay khoác tay, thân thiết lại ấy nấy hỏi. Ta nghe yêu mẹ nói ngươi trước hai ngày khái chứ ta chính nói đi xem ngươi không có việc gì đi điiềnn Linh cười cười đã không có việc gì ta biết ngươi vội khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm là tự nhiên mà vậy quen thuộc cảm điiền Linh theo bản năng nghĩ nghĩ nguyên văn có quan hệ với điiềnn xảo chân nội dung lại không có bất luận cái gì thu hoạch lại cẩn thận tưởng tượng nếu đổi làm nàng cũng không dám cùng điiềnn xảo chân nhiều liên hệ miễn cho lòi hại ta chính là hạt vội Điên Sảo Chân là đi huyện thành thân thích trong nhà hỗ trợ mang hài tử, xem như nửa cái tiểu bảo mẫu, kia ra cấp điểm tiền quà năn còn được, so ở nông thôn làm việc cường đến nhiều. Đệ 15 trang. xảo Chân, ở huyện thành công tác thế nào? Nhắc tới cái này, điền xảo Chân liền cười rộ lên, khá tốt, huyện thành so ta ở nông thôn náo nhiệt, đúng rồi, ngươi đều đi huyện thành thượng quá học, sao còn hỏi huyện thành gì hình dáng. Bất quá ta qua năm liền không thể đi qua. Điền Ninh chớp chấp mắt, ra vẻ khó hiểu hỏi, vì sao? Ai nha? Ngươi không phải biết không? Vu Đại Nương am hiểu cho người ta làm mai mối, chính mình ra khuê nữ khẳng định đến nhiều nhọc lòng, năm trước liền nhìn chúng một hộ nhà, đã đưa quá hôn thiếp, định rồi năm sau ngày lành làm Điền xảo chân ra cửa nhi. Hai người cười đùa vài câu, Điền Ninh hậu chi hậu rắc chính mình tựa hồ ở dẫn lửa thiêu thân. Ninh nhi, ta nghe yêu mẹ nói ngươi ở từng ngôi là yêm bà ngoại ra bên kia biểu ca. Đúng vậy đi, ngươi nhận thức hắn. điên xảo chân gật gật đầu, xem điền Linh không có chút thẹn thùng bộ dáng, có điểm kỳ quái lại cũng không có để ở trong lòng. Hảo Tâm nói, ta đã thấy hắn vài lần, người còn khá tốt, trước kia tham gia quân ngũ thời điểm nhưng lợi hại. Sợ hay sao? điên xảo chân trần chờ gật đầu, có điểm, hắn so chúng ta đại, ta không quá dám nói với hắn lời nói, bất quá hiện tại hẳn là hảo. Điền ninh không tỏ ý kiến, than nhẹ một tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nàng không muốn nói chuyện này, điền xảo chân cũng không tiếp tục nói tiếp. Hai người sóng vai về phía trước đi, đi ngang qua lúc trước kia ngõ nhỏ khi, điền Linh theo bản năng hướng bên trong nhìn thoáng qua, này một chút bên trong không có một bóng người. Thực mau tới rồi cửa nhà, hai người ước hảo buổi chiều cùng nhau chơi liền từng người về nhà, điền Linh đem đồ vật cùng tìm linh giao cho Lý Phượng Anh, lại tiếp cái tiểu nhiệm vụ. Đem kia cuốn thơ hồng lô hàng triển đến giấy đoàn một bộ phận, phương tiện trong nhà nữ nhân từng người cầm dùng. Điền Linh ngồi ở trong viện phơi nắng thêm làm việc, đến một nửa thời điểm, điền vệ tinh từ bên ngoài đã trở lại, trong miệng hừ hừ không biết tên tiểu khúc nhi, thuật nhìn cao hứng cực kỳ. Lương tiểu song đang ngồi ở bên cạnh đóng đế giày, nhìn thấy chú em bộ dáng này, thói quen tính hỏi, vệ tinh, làm gì đi nhẫm cao hứng? Điền vệ tinh coi nháy mắt trột dạ Tiện đà vẻ mặt không sao cả nói, không gì, liền đi chơi. Lương tiểu song cũng không truy vấn, cười nói, ha ha, binh binh nay mới vừa còn tìm người đâu. Binh binh đâu, ta dẫn hắn đi chơi. Ở nhà chính, cùng ta mẹ chơi đâu. Điền vệ tinh chạy vội tới nhà chính một phen khiêng lên tới điền binh binh phong tới trên vai, chạy đến trong viện qua lại xoay quanh, tiểu gia hỏa cười khenh khách, cảm thấy hảo chơi. Lý Phượng Anh cùng ra tới ở một bên tiểu tâm dặn dò. Đường ngã binh binh, ai ra, hắn tiểu hài nhi không eo, đường lẻ. Điền vệ tinh không cho là đúng, khiêm điền binh binh đi ngoài cửa biên. Lý Phượng Anh đứng ở nhà chính cửa nhìn tươi cười không ngừng, cuối cùng, nhìn xem nghiêm túc làm việc điền linh, lại nhớ tới xúc ở trong phòng không ra lưu kim ngọc, tươi cười phai nhạt không ít. Lương tiểu xong cùng bà bà quan hệ hảo, căn cứ tìm câu chuyện ý tưởng, thấp giọng nói, mẹ, ta nghe nhị thẩm nói ta trong thôn tới cá nhân. Kìa có gì hiếm lạ. Hắn tới chúng ta trong thôn mua gà mua trứng gà. Ta nghe nhị thẩm ý tứ nàng bán không ít tiền đâu. Chờ đầu xuân nhà ta gà mái giả lại ôm một toa tiểu kê như thế nào. Lý Phượng Anh vừa lòng gật đầu. Này chung kia người thành phố gác bọn họ chỗ đó ăn không được chỉ có thể đến ta ở nông thôn mua. Ta trong thôn bán mạch bán mặt cũng có đi. Lương Tiểu Song vẻ mặt kinh ngạc cấp bà bà cổ động. Tho mò hỏi, kia bán bọn họ ăn gì? Ăn một ngô khoai lang đỏ mặt, không có tiền, không bán gì pháp nhi đâu. Lương Tiểu song thở dài, tựa thật tựa giả hoán giận, ai cũng không biết sang năm thủ thành như thế nào nhi, đều mau ăn tết, ngồi ở chỗ có ánh nắng chiếu còn nhật đâu, cũng không biết hạ tuyết không dưới, để muội ội, người sao không già phơi phơi nắng. Nhiều ấm áp, Lưu Kim Ngọc ở trong phòng thấp thấp lên tiếng, lại không có kịp thời ra tới. Điền Ninh ru mắc nghe, Lương Tiểu song phía trước nói đều là ở đánh hiểm trợ, chủ yếu là vì làm cho Lý Phượng Anh mặt cấp lưu kim ngọc mách lẻo, mà phía trước nói đối nàng hữu dụ. Nếu trong thôn thật tới như vậy cá nhân, kia hẳn là chính là vừa rồi cùng điền vệ tinh giao tiếp cao lớn nam nhân. Điền vệ tinh bán cái gì? Từ ổ gà trộm trứng gà. Hiện tại mùa đông gà đẻ trứng không nhiều lắm, mỗi ngày thiếu một cái không rõ ràng, Lý Phượng Anh tựa hồ cũng không phát hiện chuyện này. Bất quá, điền vệ tinh đòi tiền làm gì? Điên Ninh âm thầm để lại cái tâm nhãn, đem truyền tốt tuyến đoàn giao cho Lý Phượng Anh, đứng dậy phải về phòng khi, Lưu Kim Ngọc từ xương phòng ra tới, trên mặt còn có chưa tiêu tức giận, nhưng lại không thể không bài trừ một nụ cười. Ninh Nhi làm gì đi a Điên Linh kinh ngạc xem qua đi, ta đi lấy điểm đồ vật. Lưu Kim Ngọc không biết nghĩ như thế nào, cười nói, vậy ngươi nhanh lên ra tới, tới giúp ta điểm nội. Muốn làm gì? Ngươi nhị ca đầu xuân muốn xuyên tân dày. Ta đế giày còn không có nạp hảo, tay không có sức lực, ta xem ngươi quá nhàn, ngươi giúp ta nạp một con, đừng đến lúc đó ngươi nhị ca xuyên không đóng giày. Điên ninh nhúng mày, ta sẽ không, ngươi tìm ta mẹ đi. Sai xử nàng nghiện rồi. Tìm việc đâu? Lưu Kim Ngọc liếc liếc mắt một cái bà bà biểu tình, xem nàng mí mắt không nâng nhưng còn nghe bên này đối thoại, cười cười nói, vậy ngươi cũng không thể không học à, qua năm nói không chừng liền ra cửa nhi. Ngươi nếu là sẽ không, kia về sau nhân ra xuyên gì dày A có phải hay không? Cũng chính là ngươi tẩu tử nhọc lòng chuyện của ngươi nhi, đổi thành những người khác xem có thể hay không hỏi ngươi. Điên Linh đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, trao Phúng nói, ta cảm ơn ngươi thao như vậy nhiều nhàng tâm bất quá nhân ra nói lo chuyện bao đồng dễ dàng lao, nhị tẩu ngươi mà khi tâm điểm, đừng đến lúc đó cùng ta nhị ca đứng chung một chỗ giống hắn thẩm nhi. Phụt! Lương tiểu song không nhịn xuống. Cười lại túi đầu che dấu, kỳ thật hận không thể cất tiếng cười to. Ngay cả Lý Phượng Anh cũng muốn cười, lại lập tức banh ý miệng, giả ý cửa mắng. Ninh nhi như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện, ngươi nên làm gì làm gì đi thôi, chờ thêm năm không cần ngươi tẩu tử nói, ta cũng sẽ không làm ngươi như vậy nhàn. Điên ninh trước kia vẫn luôn đi học, thật muốn kết hôn phòng trừng gì cũng sẽ không, trong nhà đại khuê nữ gả đi ra ngoài là mỗi người khen trong ngoài một tay. Lý Phượng Anh hạ quyết tâm tiểu khuê nữ cũng không thể kém. Đệ 16 trang Liệu Kim Ngọc vui vẻ, thị uy tính xem một cái Điền Ninh, ra vẻ hào phong nói, ta nói ngươi không nghe, xem ta mẹ nó lời nói ngươi có nghe hay không. Chỉ cần bà bà không vui làm Điền Ninh đi học, xem nàng về sau còn như thế nào đắc ý lên. Điền Ninh cũng không quay đầu lại trở về chính mình phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng, rồi sau đó nhìn chằm chằm góc tường một chồng thư xuất thần. Trong phòng trống rỗng một giường một bản, đồ vật đặt ở nơi đó đều vừa xem hiểu ngay, cân nhắc lúc sau, nàng đem ánh mắt chuyển hướng điền vệ tinh phòng. Tới rồi buổi chiều, Điền Linh trước đi ra cửa đối diện tìm Điền xảo chân chơi, cô ý vô tình hỏi chút huyện thành tình huống, nàng công tác kia ra thân thích là cái tiểu lãnh đạo, biết đến sự tình so người khác nhiều chút, nhưng khâu ra tới tin tức hận không lạc quan, mỗi người đều tôn trọng bắt sát, còn đều là một cái củ cải một cái hố, hai tử tiếp đại nhân ban. Điền Ninh nếu muốn tìm cái công tác rất có khó khăn. Điền Sảo Trân cũng không phải ngốc tử, thử thăm dò hỏi, Ninh Nhi, ngươi tìm công tác làm gì? Điền Ninh không có khả năng nói thẳng ra, nửa thật nửa giả nói, ta thân thể không tốt, nếu là về sau chồng chọn ta sợ chịu không nổi, nếu có thể tìm cái công tác, về sau có thể nhẹ nhàng điểm, tổng không thể đều để cho người khác dưỡng đi. điên Sảo Trân sừng suốt, thật mạnh gật đầu, ngươi nói đúng. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi còn thượng quá học, chồng trọt quá nhân tài không được trọng dụng, đúng rồi, cái kia ai, nhận thức người nhiều người đến lúc đó làm hắn hỗ trợ bái. Ai? Điên ninh nhất thời không có phản ứng lại đây, chờ nàng làm mặt quỷ cười mới hiểu được, theo bản năng lắp đầu, kia không được. Có gì không được, ta không phải chuyên môn cấp biểu ca nói tốt, người khác thật khá tốt, kia ba cái hài tử ta cũng gặp qua, nghe lời lại hiểu chuyện, ninh nhi ngươi không thiệt thòi được. Điền xảo chân biểu tình thực nghiêm túc, Điền Ninh cẩn thận phân biệt hạ, cảm thấy nàng hẳn là không biết quá nhiều hơn Thanh Sơn bên kia xấu xa, đại khái suất là cho rằng vu Thanh Sơn vợ trước đã chết, chuyện cũ năm xưa liệu lý sạch sẽ. Người trong thôn ái xem náo nhiệt cũng dễ quên, một năm có thể phát sinh rất nhiều sự, rất ít có người đi tò mò nữ nhân kia rơi xuống nước mất tích chân tướng. Từ đối diện khi trở về đã nửa buổi chiều, Điền ra im ắng. Điền ninh vào cửa liền nhìn đến điền vệ tinh ngồi sổn ổ gà biên nóng lòng muốn thử, hộ trứng gà mái giả phong bị, dễ dàng không cho hắn đem trứng gà lấy đi. Điền vệ tinh rất ít làm nhặt trứng gà việc, mới lạ không nói, phía trước bị gà mái giả lẩm bẩm một ngụm, kia sợi đau kinh ký ức hãy còn mới mẻ, có bóng ma ở. Điền vệ tinh thử ba bốn thứ cũng không dám thật lấy, mắt thấy gà mái giả khép lại mắt, đang muốn rôi tay lấy khi, sau lưng đột nhiên có người ra tiếng. Điền vệ tinh, Ngươi ở làm gì? Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, lại làm điền vệ tinh nháy mắt ra đầu tê dại, theo bản năng hôn một tiếng mẹ, này động tĩnh bừng tỉnh gà mái giả, nó không khách khí rôi ra đầu, điền vệ tinh lại bị lẩm bẩm một ngụm, đau một mông ngồi dưới đất. Thỉ, ngươi làm ta sợ làm gì a Điền ninh nhẫn cười, bắt lấy hắn bả vai kéo hắn lên, ngươi không làm chuyện trái với lương tâm còn sẽ sợ. Điền vệ tinh trột dạ còn phải hư trương thanh thế lớn tiếng hỏi lại, ta gì cũng chưa làm, liền tính là muốn bắt trứng gà, ta mẹ cũng sẽ không đem ta như thế nào, trứng gà ta tùy tiện ăn. Ác, ngươi có thể tùy tiện ăn, không thể tùy tiện bán đi. Điên vệ tinh sừng sút, nói lắp nói, ngươi, ngươi nói bở gì? Ai, ai bán trứng gà? Đừng vu khống người à, ta trong thôn mọi nhà dưỡng gà ta bán cho ai đi. Ta hôm nay buổi sáng đi cùng Tiêu xã mua đồ vật thấy ngươi cùng người chắp đầu. Ngươi nhìn lầm rồi, Yếm hai chính là nói nói chuyện. Điên ninh không hề chấp mắt nhìn chầm chầm điền vệ tinh, thẳng đến hắn trong lòng phát mau, nghĩ hai người bọn họ gần nhất quan hệ còn hành, tức khắc mềm thái độ. Tỷ, hào tỷ, ta không làm chuyện xấu, này gà mái giả mùa đông vốn dĩ liền để trứng thiếu sao. Ngươi, ngươi đừng nói cho ta ba mẹ. Trộn lấy trong nhà trứng gà bán tiền chuyện này làm Lý Phượng Anh biết không có việc gì, nếu là làm điền vượng phát đã biết khẳng định là một đôn ấu. Điền vệ tinh từ nhỏ liền ra, ai quá không ít đánh, có điểm sợ Điền vượt phát. Điền ninh cũng biết trong nhà này, Lý Phượng Anh nói nhiều lại quản sự, nhưng chân chính có thể làm chủ người là Điền vượt phát. Ta không nói cho bọn họ, nhưng là ngươi không thể lại trộm lấy trứng gà, bán tiền cũng không thể làm chuyện xấu, biết không. Điền vệ tinh gà con mổ thóc dường như gật đầu, cuối cùng, không xác định hỏi, tỷ này liền xong rồi. Điền ninh lạnh lạnh hỏi lại, người cảm thấy đâu? Điên vệ tinh lắc đầu, bằng hắn chữ giác, không có. Ta không làm khó ngươi, ngươi giúp ta làm kiện việc nhỏ là được. Được rồi, thì ngươi nói. An tiết trước mấy ngày nay an an tính tính, đến trừ tịch hôm nay buổi tối, điền ra người nên đón nhất chờ mong sủi cảo, người trong nhà nhiều, bạch diện ăn không nổi, vẫn là nhị hợp mặt sủi cảo, một ngụm cắn vào đi đều là cải trắng, ngẫu nhiên vận khí tốt mới có thể ăn đến một chút thịt đinh. Điên ninh tham dự băm sủi cảo nhân. Đối ăn đến thịt không ôm cái gì chờ mong, liền như vậy một tiểu đoàn thịt, trộn lẫn tiếng cải trắng biển rộng nhiều lắm khởi đến tăng hương tác dụng. Chính là ăn xong sủi cảo, Điền Ninh lại cảm thấy rất thỏa mãn. Nông thôn không có gì giải trí hạng ngụ, An tiết cũng phần lớn sớm chui vào trong hồ chăn, đối Điền Ninh tới nói đón giao thừa không tuân thủ tuổi đều không sao cả, nàng cũng ngủ, bị đánh thức thời điểm nhìn chầm chầm đen nhánh phòng tĩnh tĩnh nghe bên ngoài pháo thanh. So ra kém ngày sau kinh tế phát đạt pháo tệ mình một mảnh sôi trào, nhưng cũng là nghênh đón năm đầu tín hiệu. Điền Ninh nhắm mắt lại, ngủ khi còn đang cười, thân niên tân hy vọng. Mùng một là chúc tết, trong thôn họ lớn có bác cái điền họ thân tộc cho nhau bái phỏng. Điền Ninh là nữ hài tử, không cần gia nhập chúc tết hàng ngũ, chỉ cần đi nhị thuốc nhị thẩm trong nhà một chuyến. tất nhiên mọi người đều tận lực xuyên sạch sẽ trình tề, vương quốc hương còn cấp đã phát tiền mừng tuổi. Điền Ninh, Điền Binh Binh cùng Điền Vệ Tinh đều có phân, một người hai mau tiền. Điền Ninh dở khóc dở cười thiệt tình chối tử, thẩm nhi, ta đều là đại nhân, ngươi cũng đừng cho ta tiền. Vương Cúc Hương cưỡng chế tính đưa cho nàng, cho ngươi ngươi liền cầm, nghe thầm nói. Đệ 17 trang, lúc này là thật đến thu chứ. Điền Vệ Tinh lặng lẽ tiến đến Điền Ninh bên người, nhỏ giọng hỏi, tỉ, ngươi nếu là thật sự không nghĩ muôn có thể cho ta. Điền Linh cười mà không nói, hắn xúc cổ trở lại tại chỗ. Bái xong năm về nhà đi, mùng một nhiệm vụ liền hoàn thành. Điền Ninh ở trong phòng ôn tập chi thức điểm, đã kết hôn hai đối muốn bái phỏng người rất nhiều. Lưu Kim Ngọc Trúc Tết trở về còn tới tìm Điền Linh nói chuyện, nhìn thấy nàng đang xem thư, ánh mắt lóe lóe. Muội muội còn đọc sách ra. Điền Ninh hậu chi hậu giắt cuốn quýt đem sách vợ thu hồi tới, giấu đầu lòi đôi nói, ta chính là tùy tiện nhìn xem. Lưu Kim Ngọc cười cười Vậy ngươi xem đi. Nàng thậm chí săn sóc hỗ trợ đóng lại cửa phòng. Điền ninh xem nàng rời đi, lại xem xong hai trang mới buông sách vở, theo sau nhét vào đệm giường phía dưới, đứng dậy hoạt động thân thể, thuận tiện làm hạ mắt vật lý trị liệu, không có tiền không tài nguyên, nếu là cận thị liền không hào chơi. Đầu năm nhị là xuất giá khuê nữ về nhà mẹ để đại nhật tử, bởi vì phương tiện giao thông không đủ nhanh và tiện, điền ra người vẫn là sớm rời giường chuẩn bị. Trong nhà chỉ có 2 chiếc xe đạp, còn đều là Điền Ái Hoa cùng Điền Ái Dân kết hôn khi đặt mua nhà mình dùng nhà mình xe đạp. Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng phát tắc muốn mang theo Điền Linh cùng Điền Vệ Tinh đi nhà mẹ đẻ ra, nàng nhà mẹ đẻ ở lần cận thôn, có 10 tới mà, bọn họ đến so hai đối tiểu phu thê sớm xuất phát, bằng không đi chợm, đến nhà mẹ đẻ chính là cơm điểm sẽ bị hàng xóm cười nhạo. Điền Ninh nhịn không được hỏi, mẹ, đại tỷ hôm nay không tới nhà ta. Bất quá tới, nàng cách khá xa, hôm nay tới thân thích đi không được đầy đủ, đến sơ tứ lại đến. Bốn người so ngày hôm qua trang điểm còn nghiêm túc, Lý Phượng Anh từng cái kiểm tra, rốt cuộc người nhà diện bạo đại biểu cho nàng ở nhà mẹ đẻ mất muối. Các ngươi đều gì thời điểm đi? Lương Tiểu Song vội vàng cấp Điền binh binh thu thập, bất thời giờ đáp, lại quá nửa giờ đi. Điền Ái Hoa cưới xe đạp có thể tái bọn họ tam khẩu người, không nóng nảy. Lưu Kim Ngọc che lại ngược nói. Ta có điểm luôn khan, mẹ, ta chờ lát nữa lại đi cũng không chậm trễ. chung nhấm chính mình thao điểm tâm, khóa kỹ đại môn, ta cùng ngươi ba đi rồi. Hảo, mẹ, trên đường chậm một chút. Lý Phượng Anh quay đầu nhữ như mày, nhị con dâu nhà mẹ đẻ ly đến gần cũng không nói đem xe đạp cấp cha mẹ dùng dùng, nàng cũng không nói thật dùng, liền làm một câu đều không nói, có thể thấy được không phải cái hiếu thuận. Bốn người có chức có hậu ra ra môn. Quà tặng trong ngày lễ đề ở đại nhân trên tay, Điền Ninh cùng Điền vệ tinh đi ở mặt sau, đều nhắc không nổi tinh thần, đi ra cửa thôn khi, Điền Ninh sau này nhìn nhìn. Cửa thôn lộ có thể nhìn đến Điền ra trước cửa con đường kia, lúc này Điền ra trước cửa an an tĩnh tĩnh còn không có người ra tới. Lưu Kim Ngọc đứng ở trong phòng, nhìn thấy Lương Tiểu song đem năm lễ đều hệ ở tay lái thượng, nắm chặt đôi tay chờ đợi. Đệ mội, người còn không đi. Ta hoán quá mức nhi liền đi. Tẩu tử ngươi đi trước đi, nếu không đại nương nên lo lắng. Lương tiểu xong cảm thấy kỳ quái, vẫn là vội vàng thu xếp trượng phu nhi tử ra cửa, chờ ba người rời đi, lưu kim ngọc mới gión ra gión rén đi ra. Điền ra phòng ở cái lên 7-8 năm, khi đó điền lao ra tử còn ở, có của cải, cho nên che lại tam gian ngay ngay ngắn ngắn nhà ngói Khang trang. Hai bên bốn gian xương phòng là điền ái hoa hai anh em kết hôn lục tục cái, điền ái hoa tam khẩu tử trụ đông xương phòng. Lưu Kim Ngọc cái sau vượt cái trước, ở tại ban đầu điền lao thái trụ chính phòng đông phòng. Lúc trước nếu không phải điền lao thái thái nhường ra căn nhà này, Lưu Kim Ngọc còn không nhất định nguyện ý gả lại đây. Đẩy cửa ra, trong phòng thu thập sạch sẽ ngăn nắp thả vừa xem hiểu ngay, Lưu Kim Ngọc liếc mắt một cái nhìn đến đặt ở cái bàn phía dưới kia trồng thư, không chút nghĩ ngợi không lưng lấy, ngoài ý muốn chỉ sờ đến khinh phiêu phiêu một chương địa sách, nàng cố kỵ bụng, lại đi phía trước rồi rôi tay. Chỉ nghe được lệch cạch một tiếng. A Điền ái dân còn đứng ở ngoài cửa hút thuốc. Nghe thế thanh âm vội vàng trở về. Kim Ngọc sao? Lưu Kim Ngọc nước mắt lưng tròng rút ra tay. Mang ra tới một cái lao thử kẹp. Tay phải ngón trỏ bị kẹp lấy. Động cũng không dám động. Điền ái dân nhìn hít hà một hơi. Lầm bầm nói. Ngươi vận khí quái hảo A Ngươi còn xem gì chê cười à. Nhanh lên cho ta bẻ ra a Lao thử kẹp nhưng không hảo bẻ ra Điền ái dân thật cẩn thận nghiên cứu, Lưu Kim Ngọc túi đầu nhìn chằm chằm, hai người ai cũng chưa chú ý tới ngoài cửa tới người. Lương Tiểu song từ xe đạp ghế sau nhảy xuống, hứng thú bừng bừng hỏi, đệ muội ngươi đây là làm gì đâu? Lưu Kim Ngọc vừa nhắc đầu thấy rõ người tới, trên mặt thanh một trận bạch một trận, còn muốn mạnh miệng, tẩu tử, ngươi sao đã trở lại? Ta nếu không trở về cũng nhìn không thấy này cho hay à? Tẩu tử, ngươi đừng động nhàn sự. Lương Tiểu song hừ một tiếng, ta lại không phải để mọi người. Mới tới mà lộ trình không dễ đi, đi đến một nửa, cả người ấm rào rạn, điền ninh chậm rãi bằng phẳng hô hấp, rèn luyện thân thể sức chịu đựng, thuận tiện tính tính thời gian, cũng không biết kia lão thử cái kẹp có hay không bắt được đến người. Lý Phượng anh cha mẹ đều còn khỏe mạnh, bọn họ sinh 8 hài tử sống sót bốn trai hai gái, nhi nữ lại sinh không ít hài tử, ngày Tết rất náo nhiệt, cơm trưa đều phải an bài hai bà người. Đại nhân tiểu hài nhi đều có, Điền Ninh đứa cháu ngoại gái này không trước mắt, nhưng thân là thích hôn nhân sĩ, vẫn là sẽ bị nhắc mai hai câu hôn sự, và ngoại ông ngoại đối nàng đều là mặt mũi tình, rốt cuộc tôn bối hài tử nhiều, thân tôn tử còn đau bất quá tới. Cơm chưa ăn qua, đại gia thuận lợi tan cuộc, Điền Ninh lặng lẽ ăn không ít cơm, bảo đảm có sung túc thể lực đi trở về đi. Trên đường, Lý Vượng Anh cùng Điền Vượng phát lợi bình các gia thân thích ở nhà mẹ để biểu hiện. Lý Phượng Anh nhịn không được lải nhải, ngươi cùng vệ tinh đều sẽ không nhiều lời điểm lời nói, Ninh Nhi cũng là, đều là thượng quá học người, vậy ngươi biểu để nói hắn thượng sơ chung chuyện này, ngươi cũng có thể dạy dạy hắn không phải. Điên vượng phát nghe đau đầu, trước một bước dăn dậy tỉnh tỉnh đi ngươi, toàn là mã hậu pháo, ngươi đừng ngươi cho ngươi nhà mẹ để nhiều được hoan nên Điên vệ tinh triều Điền Ninh tệ nháy mắt, hai người đối cha mẹ cãi nhau. Thấy vậy vui mừng, Này đi ở trước không có thôn sau không có tiệm trên đường lớn, Lý Phượng Anh cũng không nghĩ thật mất mặt, lập tức muốn cùng Điền Vượng phát xảo lên, thở phi phi nói, im nhà mẹ để sao chứ, năm đó nếu không phải im ca có bản lĩnh, ngươi còn có thể cười ta. Đệ mươi trang, này đều gì thời điểm chuyện này ngươi còn nói ra. Điên vệ tinh không tiếng động nói, ta mẹ thường xuyên nói lời này. Điên ninh gật đầu, đồng dạng không tiếng động, ấn tượng khắc sâu. Nàng chân chính cha mẹ thời trẻ ly dị, đối này đó phu thê ở trung đạo đạo cũng không phải thập phần rõ ràng, nghe hai vợ chồng cãi nhau ngược lại cảm thấy rất mới mẻ. Hai đại nhân không cam lòng yếu thế, Lý Vượng Anh dần dần phóng đại âm lượng, chiến sự muốn thăng cấp thời điểm, phía sau cách đó không xa chuyển đến một đạo xe đạp tiếng Trung, hai người không hẹn mà cùng im tiếng, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Mặt sau tới xe đạp, phía trước người đi đường tự nhiên mà vậy sang bên đi. Điền Linh theo bản năng quay đầu lại nhìn văn qua, kỵ xe đạp người đã xuống dưới, đẩy xe đi tới, đối nàng mới lạ cười cười. Điền Linh ánh mắt rời xuống, rơi xuống ngồi ở xe đạp xa ngang thượng tiểu Nam Hải, tiểu Mao cũng đang xem nàng, đầu nhỏ đổi tới đổi lui, một bộ đối cái gì cũng tò mò bộ dáng Lý Phượng Anh phát hiện dị thường, cũng quay đầu lại nhìn văn qua, vừa mừng vừa sợ. Vu Thanh Sơn chủ động mở miệng chào hỏi, thúc, thầm. Các ngươi cũng đi thăm người thân A. Đúng vậy, ngươi, làm gì vậy đi? Không phải là đi đằng trước tức phụ nhà mẹ để thăm người thân đi. Tỷ của ta tới về nhà mẹ, có việc trước tiên trở về, ta cùng tiểu mau đưa nàng trở về. Lý Vượng Anh thở phào nhẹ nhõm, nga nga, đây là ngươi tiểu nhi. vu Thanh Sơn gật gật đầu, nhắc nhở tiểu mau gọi người, tiểu nam Hải nhưng thật ra thương ngoan ấn bối phận hô ra nãi thúc cô, hai cha con vừa đi vừa trả lời. Hai ba bước liền cùng bọn họ sóng vai đi rồi. Điên Linh yên lặng bảo trì trầm mặc, nàng không nghĩ nói cái gì, chẳng qua tiểu bao luôn là quay đầu xem nàng, nàng lặng lẽ đánh giá hắn. Tiểu ra hỏa quần áo sách sẽ, đôi mắt đại đại cùng vu thanh sơn rất giống, xem người thời điểm giống chỉ nai con, ước chừng là gần nhất không có mâu thân tại bên người duyên cớ. Nhìn về phía nữ tính trưởng bối ánh mắt mang theo không tự giác thân cận cùng tiểu tâm thử, tựa như gia đình đơn thân mẫn cảm hài tử. Nguyên văn, tiểu mau là nhất đến Điền Ninh thích hài tử, chi kỷ thông minh, quả thực là cái tiểu áo đông. Điền Ninh nhẹ nhàng thở dài. vu Thanh Sơn cũng ở lặng lẽ đánh giá Điền Ninh thần sắc, thấy nàng không có gì cảm xúc dao động, xem tiểu mau ánh mắt tràn ngập tò mò cùng một chút yêu thương, đáy lòng không thể hiểu được thở phào nhẹ nhõm. Lý Phượng Anh do dự nửa ngày, mắt thấy ly thôn không xa, từ trong túi móc ra tới hai mau tiền đưa cho tiểu Cốc, đây là cho ngươi ăn tết tiền Tiểu mau người tiểu lại thông minh, không dám lấy tiền ngựa đầu xem vu thanh sơn, vu thanh sơn vội vàng cự tuyệt, nhưng lại không hảo cùng Lý Vượng Anh sẽ làm, cuối cùng vẫn là làm tiểu mau nhận lấy. Vẫn luôn không nói gì điền vượng phát ho khan một tiếng, thanh sơn ngươi phải có sự liền đạp xe tử đi thôi, đêm này đi trong chốc lát cũng liền đến. Hảo, chú thím các ngươi chậm một chút. vu thanh sơn cưới lên xe liền đi rồi, hắn tay dài chân dài, lên xe động tác cũng nhanh nhẹn. Điên vệ tinh còn không đến một M7, nhìn chầm chầm hắn bóng dáng nhìn trong chốc lát, cười tiện hề hề tới hỏi, tỉ, đây là cùng ngươi tương môi người kia à, ta nhìn còn không kém à. Điên ninh chừng hắn một cái. Lý Phượng Anh không chú ý tới, mà là vẻ mặt vừa lòng thấp giọng hỏi trượng phu, người như thế nào nhi. Điên vượng phát không tỏ ý kiến nói, không phải đã sớm gặp qua, liền như vậy đi. Thích. Lý Phượng Anh cảm thấy đương cha vợ đều là như thế này. Chính là không mở miệng khen người, nàng lại quay đầu lại xem Điền Ninh, Điền Ninh cũng không có việc gì người dường như, giật giật miệng lại đem muốn nói nói nuốt trở vào. về nhà lại nói, bốn người mới vừa đi vào thôn khẩu, liếng nghe được một đạo kinh hoàng thất thố thanh âm. Tiểu Cương, Tiểu Cương, người sao? Một vị tóc nửa bạch lao thái thái ôm sắc mặt đỏ bừng tiểu tôn tử không biết làm sao, tiểu nam Hải đặng con mắt hô hô thở dốc hai tay vướt thiết hầu. Thực không thoải mái bộ dáng Hắn ăn đậu phộng tạp trụ. Trong viện lão nhân nghe thấy thanh âm cũng lao tới, dơ tay hướng tiểu Nam Hải trong miệng đưa, tưởng đem hắn trong cổ họng đồ vật cấp môi ra tới, tiểu Nam Hải dãy rủa không chịu, tưởng ho khan khủ không ra. lão nhân cũng bó tay không biện pháp, vội vàng kêu, đông thăng đâu. Hắn kêu người còn ở động thủ đào hết hầu, tiểu Nam Hải vẫn là không phối hợp, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Điên vượng phát rất xa hỏi. Đứa nhỏ này sao? Điền Ninh phân biệt rõ ràng tiểu Nam Hải là tạp trụ, không tự chủ được nhanh hơn bước chân, chạy tới, không thể đào hắn hết hầu. Tôn Láo đầu sửng sốt, gì? Lý Phượng Anh cũng chưa tới kịp giữ chặt Điền Ninh, Điền Ninh đã chạy đến tiểu Nam Hải phía sau, đem hắn kéo tới đứng thẳng, một tay nắm tay, một tay bao ở nắm tay, hoành ở hắn xương sườn phía dưới, đột nhiên dùng sức cấn ba bốn thứ, tiểu Nam Hải trong cổ họng đầu phộng bay ra tới, rơi trên mặt đất. Chương 10. Điên ninh xem tiểu nam Hải đem đồ vật nổ ra, thần sắc nháy mắt hảo không ít, liền đem người buông lòng ra. Lúc này trong viện bước nhanh đi ra tới một cái thanh niên nam tử, nữ mày hỏi, bà ngoại, làm sao vậy? Một bên còn không có phản ứng lại đây lão phu thê hai bị cháu ngoại những lời này nhắc nhở, hồi lại đây thần vội vàng xông tới bắt lấy hài tử. Tôn láo thái không ngừng cấp tôn tử xoa ngực, kinh nghi bất định hỏi, tiểu cương, ngươi không có việc gì đi. Kêu tiểu cương tiểu nam hài lắc đầu, hốc mắt còn ngầm nước mắt, lắc đầu nói, mãi mãi, ta hảo. Tôn láo thái thở phào một hơi, ôm chặt lấy hắn cũng thiếu chút nữa khóc, ngươi nhưng ngủ chết mãi mãi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tôn láo đầu kích động rất nhiều còn nhớ rõ giúp nhà mình tôn tử phun ra đầu phộng tiểu khuê nữ, ngừng đầu nhìn về phía điển ninh cùng còn chưa thu liễm trách cứ thần sắc Lý Phượng Anh hai vợ chồng. Đệ 19 trang vừa Pháp Đây là nhà ngươi tiểu khuê nữ có phải hay không, vừa rồi nhưng ít nhiều nàng A Nếu không phải nàng hỗ trợ, tiểu cưng đã có thể nguy hiểm. Điên vượng phát nguyên bản cảm thấy khuê nữ quá lô mãng, hiện nay xem người hài tử không có việc gì, an tâm lại xấu hổ nói, hài tử không có việc gì liền chung Lý Phượng Anh cơ linh điểm, vội vàng đi qua đi xem xét tiểu cương tình huống, vẻ mặt lòng còn sợ hay nói, cũng thật doan người, bị thương ít hầu không có. Tiểu cương trầm mặt lắp đầu, to mò nhìn về phía Điền Linh, ở bên nghe hiểu sự tình trải qua hạ đông thăng cũng nhìn nhìn Điền Linh. Điền Linh tiếp thu đến này lưỡng đạo ánh mắt, ngước mắt nhìn qua đi, trước đập vào mắt là nam nhân cảm, hình dáng rõ ràng, còn có chút hơi ngoi đầu hồ cha, môi mỏng tinh mục, hắn đáy mắt có trợt lẽ mà qua kinh ngạc khó hiểu. Này đôi mắt, nàng nhận được. Tôn láo đầu cũng xem Điền Linh, hoa ái cười hỏi, nữ nữ, vừa rồi ngươi là sao làm? Ngươi sao biết này có thể làm trong cổ họng tạp đồ vật nổ ra? Điền Linh cười cười, đi học thời điểm ở báo chí thượng nhìn đến quá, ta cũng đã quên kêu gì biện pháp, hình như là cái ngoại quốc chuyên gia nói phương pháp. A chung quanh mấy người đều cảm thấy cao thâm lên. Tôn láo đầu có vài phần mạch văn, thứng thú bừng bừng hỏi, đó là gì báo chí, nào một kỳ. Ta cũng muốn học học. Điên ninh lắc đầu, ta nhớ không rõ, chính là cái tiểu chuyện xưa đưa tin. Lý Phượng Anh đoán trách, ngươi cô nàng này, còn đi học đâu, trí nhớ một chút đều không tốt. Tôn Láo đầu vội tỏ vẻ, hai từ này liền đến không được. Không nhớ được liền không nhớ được đi, ta còn phải hảo hảo cảm ơn nhà ngươi lưu đâu. Chính là, nên tạ, Láo già này, quan cho các ngươi đứng ở bên ngoài nói chuyện, tới tới, nhà trên ngồi ngồi. Tôn Lão Thái Bình phục tâm tình, một tay nắm chặt tiểu cường, một tay tới kéo Lý Phượng Anh. Lý Phượng Anh tự nhiên muốn chối tử, chính là cái việc nhỏ nhi, đừng nhẫm khách khí, hai tử không có việc gì liền hảo. Tôn gia phòng ở tu đẹp khí phái, nhân gia toàn gia đều không thế nào làm việc nhà nông, ngày thường Lý Phượng Anh không như thế nào theo chân bọn họ đánh quá giao tế, từ tâm nhãn sợ đến hoảng, hai vợ chồng cũng chưa tính toán thật sự đi nhân gia trong nhà ngồi xuống, bọn họ đều cảm thấy đây là việc rất nhỏ, không muốn đi vào chiếm nhân gia tiện nghi. Hạ Đông Thăng đem một nhà bốn người thân sắc thu hết đáy mắt, từ túi gáo móc ra một hộp điên, cấp điền vượng phát để yên, thúc, đây là đi thăm người thân. Điền vượng phát ngơ ngác, hắn cùng này tuổi trẻ nam nhân không quen thuộc, nhưng nhịn không được tiếp điên, gật gật đầu, là, đi hải nhi nàng bà ngoại ra Tôn láo đầu lập tức hiểu được, cười nói, đây là đi rồi cái qua lại đi. Đúng vậy, ly đến không tính xa. Điền Linh cùng điền vệ tinh đồng thời ở trong lòng mắt trận trắng. Hàng năm thăm người thần chính là điểm này không tốt. Tôn láo đầu suy tư, hiện tại lại đem người lưu lại nói chuyện liền không thích hợp, hắn cấp lao thái để cái ánh mắt. Vừa lúc tiểu cương ngáp một cái, hắn vừa rồi khó chịu kính nhi qua cảm thấy mệnh, sau khi ăn xong còn uống lên thuốc trị cảm. Lúc này chính phạm gây, tôn láo thái gian nan ôm hắn, năm tuổi nhiều hài tử không phải nàng có thể ôm đến lên. Lý Phượng Anh Ân cần mà nói, tôn thẩm, làm hài tử trở về ngủ đi. Ta còn phải về nhà nhìn xem hai con dâu thăm người thân trở về không? Kiêu chung, chờ chễ chút ta cùng ngươi thúc đi nhà ngươi ngồi ngồi. Điên vượng phát vội nói không cần, hai ra khách sáo nửa ngày, bốn người mới có thể hướng ra đi, đi xa lúc sau không biết như thế nào đều nhẹ nhàng thở ra. Hạ đông thăng xoay người về nhà trước nhìn mắt Điền Linh mảnh khảnh bóng dáng. Hắn tổng cảm thấy cô nương này vừa mới ánh mắt là nhận ra hắn. Có ý tứ. Bốn người đi đến điển ra trước đại môn phát hiện môn không có khóa, này thôn rất ít có ăn trộm, Lý Phượng Anh phản ứng đầu tiên là cái nào con dâu đã thăm người thân đã trở lại. Đẩy cửa đi vào, chỉ thấy xe đạp ngừng ở trong viện, Lý Phượng Anh hô hai nhi tử tên, điền ái hoa ở trong phòng đáp ứng một tiếng. bình binh đâu? Tiểu song dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Lý Phượng Anh lại nhải Tiểu song đều biết sớm một chút trở về, ta xem lưu kim ngọc gì thời điểm trở về, còn hoài hai tử. Cũng không biết nhà mẹ đẻ có gì thứ tốt. Trong nhà đều là điền ra người, nàng nói thầm lên ai cũng không sợ. Điền Linh vào thai này ra thai kia, gần nhất nàng đã có thể lý giải loại này điển hình bà bà tâm thái. Lý Phượng Anh có thể bất công nhà mẹ đẻ, con dâu gả đến điền ra chính là điền ra tư hữu tài sản. Rất khó làm nàng mẹ hoàn toàn vừa lòng. Tẩy xong tay mặt, điền vệ tinh từ phòng bếp cầm hai cái khoai lang đỏ ra tới. Hảo tâm đưa qua một cái, tỉ, ngươi có đói bụng không? Đói. Khoai lang đỏ là buổi sáng trưng, có điểm lạnh, nhưng bọn hắn một đường đi trở về tới còn cảm thấy nhiệt, Điền Linh ăn xong khoai lang đỏ không có nửa điểm không thích đứng. Trong lúc này, Lý Phượng Anh nhớ thương tôn tử, đi ra cửa tìm lương tiểu song mẫu tử, thuận tiện đi tìm chị em dâu hỏi thăm hỏi thăm tôn ra tình huống. Điền Linh ăn xong khoai lang đỏ lại giặt sạch tay, đi đến chính mình trước cửa phòng khi dừng một chút chân, môn bị người động quá, nàng đẩy ra đi vào. Liếc mắt một cái nhìn đến tùy ý còn tại trên bàn lao thử kẹp, không lưng xem cái bàn phía dưới, lưu trữ một chồng thư đều biến mất không thấy, chỉ có che dấu lao thử kẹp bìa sách còn ở. Người này vẫn là không muốn buông tha nàng thư. Điên ninh nắm chặt nắm tay, đứng thẳng đi ra ngoài, vừa vặn gặp phải Lương Tiểu Song nắm điền bình bình tiến vào. "Đại tẩu, hôm nay buổi sáng là ai cuối cùng đi?" "Ai khóa môn?" Lương Tiểu Song trước mắt, ra vẻ khó hiểu nói, "Ta đi trước." Ngươi nhị tẩu tử cuối cùng đi. Ta đây trong phòng thư là ai lấy đi? Ngươi thư. Ai nha, muội mội. Ngươi nghe tẩu tử một câu khuyên. Muốn nó làm gì? Ta mẹ đều không cho ngươi đi học. Lại nói ngươi nhị tẩu nhà mẹ đẻ, đẻ đẻ muốn dùng thư. Ngươi cho nàng là được bái. Hôm nay buổi sáng ta đi rồi quên lấy đồ vật lại về nhà. Thấy ngươi nhị tẩu đến ngươi trong phòng tới còn làm lao thử cái kẹp kẹp lấy tay đâu. Điên ninh sắc mặt dần dần đông lạnh Gàn từng chữ một hỏi, là nhị tẩu đem ta thư chống đi. Lương tiểu song ánh mắt né tránh, khó xử gắt đầu. Đúng vậy, tiểu mội, ngươi đừng nghĩ nhiều. Điền Ninh đứng ở chỗ đó không đáp lời. Lương tiểu song mục đích đạt thành mang theo Điền Bình Bình trở về phòng. lặng lẽ xuyên thấu qua cửa sổ phùng lưu ý cô em chồng động tác. Nàng chính là xem không được Lưu Kim Ngọc mang thai cái kia bừa bãi hình dáng. Nếu là Điền Ninh có thể cùng Lưu Kim Ngọc đánh một trượng. Diệt diệt nàng khí thế cũng hảo Đệ 20 trang Điền Linh đây là muốn đi làm gì Lương Tiểu Song nhìn Điền Linh banh một chương tế bạch khuôn mặt nhỏ hướng chính phòng đông phòng đi đến Hương phấn mà ngừng thở Rồi sau đó nghe được một tiếng cửa phòng mở Điền Linh đi vào lại thực mau ra đây Bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng Lương Tiểu Song cũng chưa chú ý tới Chờ nàng ra tới điều tra tình huống khi Điền Ninh đã bình tĩnh ở giếng nước biên tẩy vớ Một đôi vớ mới vừa tẩy hảo lượng ở thằng thượng, ngoài cửa chuyển đến một đạo xe đạp linh vang, sau là điền ái dân phân phó Lưu Kim Ngọc chậm một chút xuống xe. Cửa gỗ kéo kẹt một tiếng đẩy ra, Lưu Kim Ngọc còn không có vào cửa liền nhìn đến Điền Ninh đứng ở trong viện, mặt vô biểu tình, nàng trong lòng nhảy dựng, ngón trỏ còn ở hẩn ẩn làm đau, trên mặt kiệt lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. "Nhị ca, gia thư là ai trông đi?" Điền ái dân sử sốt, chợt dạ không dám dương mắt Gì thư? Điên Linh nhàn nhạt lập lại, đặt ở ta cái bản phía dưới một chồng thư, ai lấy đi? Mặt trên còn có cái lao thử cái kẹp, ta xem lão thử cái kẹp đã nhảy, cũng không biết có hay không bắt được một cái chết lao thử. Lưu Kim Ngọc theo bản năng phản bác, Điền Linh, người mắng ai đâu? Nàng mới không phải lao thử. Ai trộm ta thư ta mắng ai? Hỏi lại một lần, ta thư có phải hay không người lấy đi? Không phải. Điên Linh cười lạnh. Ta đây bắt đầu mắng chửi người, mắng ai cùng nàng cha mẹ đều đến chịu, ta đảo muốn nhìn gì dạng người có thể sinh ra như vậy không biết xấu hổ ăn trộm, tỉnh làm chút nhận không ra người hoạt động, cũng không sợ ra cửa gặp được quỷ. Có biết hay không cấp con cháu tích đức có ý tứ gì? Lưu Kim Ngọc tức khắc mặt đỏ, nàng nhưng không nghĩ tới văn mạch văn khí cô em chồng nói chuyện lại là như vậy ngoan độc, nàng trong bụng hoài chính là điển ra hài tử. Nàng lấy thư thời điểm liền nghĩ kỹ rồi. Giáp mặt muốn cô em chồng khẳng định không cho, trộn lấy đi, cô em chồng lại nháo còn có bà bà chân ác, nhất không muốn làm Điền Ninh đi học chính là bà bà, ai còn có thể đem nàng như thế nào tích. Điền ái dân cũng không đi theo bị mắng, ý đồ đương cái người đều giải an ủi nói, Ninh nhi, ngươi lại không đi học, kia không cần phải thư cho ngươi tẩu tử đệ đệ dùng dùng làm sao vậy. Ta thư phóng sinh chúng ta đều vui, ai không biết xấu hổ trộm ta thư liền cho ta đưa về tới. Một bên quan chiến điển vệ tinh âm thầm tắp lươi hắn tỷ thật là liệu sự như thần, sớm liền đoán được có người đánh kia chồng thư chủ ý, nhị tẩu mí mắt quá thiện, xứng đáng bị mắng. Ninh Nhi, ngươi sao không hiểu chuyện đâu? Điền ái dân không kiên nhẫn mà thái độ cho Lưu Kim Ngọc tự tin, nàng cố ý đĩnh đĩnh không rõ ràng bụng, đắc ý nói, Điền Ninh, không phải ai đều có phúc khí đi học, nhà ai giống ngươi lớn như vậy cô nương còn lưu tại trong nhà. Tẩu tử nhưng không cùng nhà người khác tẩu tử giống nhau nói ra nói vào, ngươi cũng đừng bảy tưởng tám suy nghĩ, ngươi không cái kia mệnh, sách này liền cho ta đệ đệ dùng, chờ hắn thi đậu đại học ta trả lại cho ngươi. Nàng còn chưa nói xong, Điền Linh đã xoay người chạy hướng đông phòng, hai người không phản ứng lại đây. Chờ điền ái dân đuổi theo thời điểm, chỉ nhìn đến Điển Linh kéo ra năm đấu quẩy túm ra tới bên trong tân trăn, mùa hè quần áo ném xuống đất. Thả đông phòng trên mặt đất không biết khi nào nhiều một bãi thủy, nay trong phòng sàn nhà chính là bùn đất, bất quá dâm rắn chắc chút, nhưng bùn đất cùng thủy và chạm, đó chính là một mảnh xi măng. Tuyết trắng trong chân trực tiếp dính lên xi măng điểm tử mắt thường có thể thấy được ô bế. Lưu Kim Ngọc cùng lại đây thấy một màn này liền phải hôn mê, giọng the thế nói, Điền Ninh ngươi làm gì? Đó là ta của hồi môn. Điền Ninh dù bận vận ung dung quay đầu lại đối nàng cười, các ngươi trộm ta thư một chút của hồi môn làm sao vậy? Nàng nói xong bắt lấy đặt lên bàn tráng men cái ly phủi tay ném tới treo ở trên tường ấn Long Phượng xong hỉ đại gương. Phích một tiếng, Lưu Kim Ngọc của hồi môn gương nháy mắt dập nát. Á á á, Điền Ninh, ta liều mạng với ngươi. Lưu Kim Ngọc còn không co xuống tới, đã bị Điền Ái dân đỡ. Hắn sức đầu mẹ chẳng khuyên, Ninh Nhi, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng náo loạn. Tập đồ vật đều là tiền. Điến Ninh nói nói năng có khí phách, đem ta thư trả lại cho ta. Lương Tiểu Song ở bên ngoài nghe kinh hồn táng đảm, cố nén cười nhanh như chốc nhi đi ra cửa tìm Lý Phượng Anh. Lý Phượng Anh đi tìm bọn họ mẫu tử không gặp người, đang ở trở về trên đường, hai người ở cửa đâm vào nhau. Mẹ, đã xảy ra chuyện. Lý Phượng Anh dỏ nhảy dự, sao? Mẹ, người mau đi xem một chút đi, Ninh Nhi cùng Kim Ngọc đánh nhau rồi. Lý Phượng Anh trừng lớn đôi mắt. Kim Ngọc còn mang thai này rốt cuộc là sao nàng nói liền xải bước hướng trong đi Nam ở nhà chính nghỉ ngơi Điền Vượng phát cũng phát hiện sự tình không đúng tiểu hai tử cãi nhau hầm vị sẽ không loạn thành như vậy Lê thượng giày bông liền ra tới sao hồi sự Điền ái dân muốn cản lưu Kim Ngọc bảo trọng thân thể còn muốn phòng ngừa Điền đình tạp càng nhiều đồ vật một cái đầu hai cái đại nghe thấy cha mẹ hỏi chuyện phản phất thấy được cứu tinh ba mẹ các ngươi nhanh lên lại đây Kim Ngọc, đi, ta trước đi ra ngoài. Lưu Kim Ngọc mãn đầu vóc đều là muốn tiến lên phiến Điển Ninh bàn tay, xé lạn nàng miệng, làm nàng nhìn xem đắc tội tẩu tử kết cục. Điển Ninh cũng thở hồng hộp đi ra ngoài, ta nói cho ba mẹ đi. Dựa vào cái gì ngươi trộm ta thư? Lưu Kim Ngọc hừ lạnh một tiếng, hảo à, ta xem ba mẹ sẽ hướng về ai. Điển ra hai bên đều ở nhân gia, nơi này ấm ý hàng xóm đều có thể nghe thấy. Tới gần trạm vạng đúng là mọi người thăm người thân trở về ở nhà nhàn dối thời điểm, có người còn tưởng rằng là điền ra mẹ chồng nàng dâu nháo mâu thuẫn, căn cứ xem náo nhiệt thêm khuyên can nguyên tắc xôi nổi đi vào điền ra ngoài cửa. Điền ninh so lưu kim ngọc đi được mau đi qua tre ở đông cửa phòng trước xương phòng bắc tường liền ngó thấy không ngừng Lý Phượng Anh tiến vào, còn có xem náo nhiệt hàng xóm, nàng nháy mắt phản ứng lại đây, lặng lẽ thả chậm bước chân. Điền ái dân là lôi kéo Lưu Kim Ngọc một con cánh tay, nhưng không ngại ngại Lưu Kim Ngọc nện bước mò. Nàng nhìn Điền Ninh lạc hậu, sắp đi đến bên người nàng thời điểm rỗi tay hung hăng đẩy một phen. Đệ 21 trang. Điền Ninh không có phòng bị, áo một tiếng về phía trước phát gục trên mặt đất. Ninh nhi. tỷ Lưu Kim Ngọc ngây ra một lúc, Điền Ninh nhìn hành, thân thể như vậy hư sao. Nàng đẩy lập tức liền đổ. Nông ra trong viện quét tức thực sạch sẽ. Mùa đông thiên can, bùn đất đông lạnh rắn chắc, điền ninh ngã trên mặt đất quăng ngã Vững chắc, Lý Phượng Anh cùng hàng xóm xem rõ ràng chính xác, cùng với đi ở mặt sau lưu kim ngọc kia âm ngoan đầu các biểu tình. Điền vệ tinh 331 đường chạy chậm lại đây đỡ nàng, tỷ không có việc gì đi. Điền Linh quỷ dạp trên mặt đất không nhúc đích, thẳng đến điền vệ tinh cùng lương tiểu song cùng nhau tới sam nàng mới chậm rãi đứng lên, sắc mặt thật không đẹp, tay phải không tự giác đi sờ đầu. Vương Cúc Hương dọa nhảy dựng Ninh Nhi, không có việc gì đi. Nhị thẩm ta, ta chính là có điểm vượng, khả năng vẫn là lần trước quăng ngã đầu. Nàng rũ con ngươi nói xong, lại tức giận xem một cái Lưu Kim Ngọc. Lưu Kim Ngọc hừ một tiếng, đỡ eo nói thầm, chính là sẽ giả vờ giả vịt, cũng không biết là với ai học. Lý Phượng Anh nghe thấy này một câu, banh trên mặt lại thêm một tầng xương, Điền Ninh là nàng sinh quê nữ, không phải cùng nàng còn sẽ với ai học. Này Lưu Kim Ngọc sau lưng không biết như thế nào bố trí nàng đâu. Này Tết nhất lại ở nháo gì? Tịnh làm người chế dễ ước. Điên Linh trước một bước nói chuyện, thanh âm nu nhược lại hủy khuất. Mẹ, nhị tẩu trộm lấy ta thư, ta cùng nàng muốn, nàng nói cho nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ. Lưu Kim Ngọc phản ứng đầu tiên là, ta không trộm, kia thư ngươi lại không cần phải, bằng gì không thể lấy. Mẹ, ngươi quảng quảng ngươi khuê nữ. Nàng đến ta trong phòng đem ta của hồi môn chăn kéo đến trên mặt đất, còn đem ta gương tạp nát, kia chính là ta của hồi môn, nàng xứng với bồi không dậy nổi. Gì? Điên ninh vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía lưu kim ngọc cùng điền ái dân, không thể tin tưởng nói, nhị tẩu, ngươi không cần ngậm máu phun người, ngươi lấy đi ta thư lại không trả lại cho ta, ta đi ngươi trong phòng tìm ta thư mà thôi, ngươi muốn bắt cái ly tạp ta không tạm chuẩn, đấm vào chính ngươi gương, ngươi lại tới lại cho ta. Ngươi nói bậy, là ngươi tạp ta gương, trả lại cho ta chăn thượng làm cho đều là bùn A Ta không có, ngươi trong phòng sạch sẽ, là ngươi đem cái ly thủy tạc ra. Vậy xem quần chúng nháy mắt hiểu được, là Lưu Kim Ngọc lấy cái ly tạc người, cái ly thủy chiếu vào trên mặt đất ấu hế chăn, cái ly tạc gương, sách. Đương thời kết hôn hướng kia có mặt gương đỉnh không tồi, tân tức phụ gương đều không cho người khác chạm vào. Này Lưu Kim Ngọc đến đau lòng chết đi. Lưu Kim Ngọc nốc. Quay đầu tún Điền Ái Dân hỏi, ngươi nói, có phải hay không Điền Ninh tạm ta gương? Điền Ái Dân ở chỗ mắt chung, hắn không suy nghĩ cẩn thận tiểu muội biến hóa, nhưng xem nàng khóc vẻ mặt nước mắt, trên tay còn dính hoàng bùn, là vừa mới quăng ngã trên mặt đất làm cho, hắn trong lòng cũng không phải tư vị nhi, nhất thời không có trả lời. Này! Nếu không phải Lưu Kim Ngọc một hai phải lấy thư, có thể nháo ra tới những việc này không? Điền Ninh tiếp tục không tiếng động khóc, Cắn môi dưới nói nhị tẩu ngươi cùng nhị ca nói cái gì là cái gì đi ngươi nói ta không đi học mệnh, không phúc, nguyện ý sao nói liền sao nói đi Vương Cúc Hương nghe không đành lòng nàng là điiền ra con dâu nuôi từ bé nhất hiểu đã qua đời điển lao thái tâm tư bà bà đau nhất cái này tiểu cháu gái nàng lao nhân ra khẳng định không thể tưởng được điiền Ninh ở nhà sẽ là như vậy hoàn cảnh đi lại nói ái dân cùng Lưu Kim Ngọc hai vợ chồng kia hắn khẳng định hướng về tức phụ đi Hiện tại không nói, kia khẳng định có vấn đề. Điền ái dân trầm mặc ở đa số người trong mắt tương đương phủ nhận Lưu Kim Ngọc nói. Đều là người một nhà, đừng náo loạn. Này có chỉ em dâu Lý Phượng Anh đương ra, Vương Cúc Hương nhiều nhất nói nói lời hay, không thể bao biện làm thay. Lý Phượng Anh nhất thời không biết nên mang cái nào mới hảo. Lưu Kim Ngọc nói không giống như là thật sự, Điền Ninh không cái kia lá gan. Lưu Kim Ngọc này đoạn ỷ vào mang thai phiêu thật sự, chưa chừng. Thật là Lưu Kim Ngọc thất thủ đánh nát gương vu hoàn cấp Điền Ninh. Điền Bượng Phát cũng là trầm khuôn mặt, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Lưu Kim Ngọc con dâu này đủ không hiểu chuyện. Hai có thể làm chủ không nói lời nào, Lưu Kim Ngọc khí tâm hỏa nhắm thẳng trắng dũng. Hơn nữa Điền Ái Dân cũng không giúp nàng nói chuyện. Nàng hoa một tiếng bắt đầu khóc, thuật thế ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc. Ta còn mang thai, các người toàn ra đều khi dễ ta bản thân. Mẹ! Ngươi sao còn chưa tới cấp khuê nữ làm chủ à? Điền ái dân trên mặt không nhịn được, muốn đem Lưu Kim Ngọc kéo tới, đừng mất mặt, mau đứng lên. Ta không đứng dậy, hôm nay không đem Điền Linh thu thập một đốn ta liền không đứng dậy, nàng bằng gì tiêu hủy ta của hồi môn. Điền Ninh chỉ là an tĩnh nước nở, cùng ngồi dưới đất la lối khóc lóc Lưu Kim Ngọc so sánh với càng có vẻ đáng thương, hàng xóm xem thở dài. Đừng nhìn Lưu Kim Ngọc gả tới thời gian không dài. Nàng véo tiêm hiếu thắng chỉ có thể chiếm tiện nghi không thể có hại tính tình hàng xóm đều kiến thức quá một vài, điền ninh như vậy nhu nhược tiểu nha đầu có thể khi dễ nàng mới là lạ. Vu đại nương cũng từ đối diện tới khuyên, Kim Ngọc à, này Tết nhất đều là toàn gia, nhưng đừng náo loạn, gương nát lại làm ái dân cho ngươi mua cái, toái toái bình an sao? Lưu Kim Ngọc khó thở, lời nói bất quá đầu hóc, nhắm mắt lại gạo khan, bằng gì? Bằng gì? Điền Linh chính là cái tiện mệnh ta lấy nàng thư là để mắt nàng không gọi nàng lăn ra cái này ra liền không tồi hoặc vậy xem Trung lão niên phụ nữ đều là đã làm cô Nương Tẩu tử để muội Tuy nói đều cùng cô em chồng hoặc nhiều hoặc ít có điểm không đối phó nhưng trắng ra nói ra tâm tư Lưu Kim Ngọc chính là đầu một vị Lương tiểu song xem này cơ hội ngàn năm một thở vội Văn khuyên để muội người nói này gì lời nói Ninh nhi rất hiểu chuyện ta nhưng thật ra muốn kêu Ninh Nhi nhiều ở nhà Lưu mấy năm đâu. Lưu Kim Ngọc xì một tiếng khinh miệt, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa truyền đến một đạo hà đông sư hống. Kim Ngọc, ngươi sao? Lưu Kim Ngọc đột nhiên mở mắt ra, nháy mắt tìm được rồi người tâm phúc, một lăn long lóc tử trên mặt đất bò dậy hướng ngoài cửa nghen. Mẹ, ngươi nhanh lên tới cấp ta làm chủ A. Lưu mẫu tên là Vương Hấp Níu, người cũng như tên lại hát lại tráng, vóc dáng cũng so tầm thường nữ nhân cao. Nàng đầy mặt hung tướng đi vào môn, vây xem đám người đều không tự giác tránh ra. Lý Phượng anh mày vừa kéo, thầm mắng là ai đi đem cái này diêm vương gọi tới. Thông ra, đây là sao hồi sự. Ta nghe người ta nói các ngươi toàn ra khi dễ ta khuê nữ một cái. Đệ 22 trang. Hai nhà ly đến gần, có người cấp vương hắc nữ mật báo. Nàng tới thực Mau liền trượng phu nhi tử cũng chưa mang. Tại đây thôn trang nàng còn không có sợ quá ai. Đây cũng là lưu Kim Ngọc không có sợ hai nguyên nhân, miệng năng mau, bỡ lạ bỡ lạ liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Điên vượng phát ho khan một tiếng, thông ra, chính là hai tiểu hài nhi đùa dẫn nào, đường tích cực. Vương Hắc Nữu nhìn quét một vòng, ác thanh ác khí hỏi, Kim Ngọc còn mang thai nào, người khuê nữ liền dám tạp nàng của hồi môn, đương lưu ra không ai đúng không. Lý Phượng Anh cũng khí, đương bảo bà không thể bị mẹ vợ áp xuống đi, nàng thẳng khởi eo hỏi lại. Ngươi khuê nữ đem nhà ta điển Linh thư đều cấp trộm đi, đây cũng là ngươi dạy ra tới. Trộm gì thư? Lấy về tới đều là tiểu học sơ trung thư, cao trung cũng chưa mấy quyển, cho là gì hiếm lạ đồ vật à. Kim Ngọc chính là hoài ngươi đại tôn từ đâu? Vương Hắc Nữu nói chiều Lưu Kim Ngọc Sử cái ánh mắt. Lưu Kim Ngọc ngây ra một lúc, không minh bạch Vương Hắc Nữu ý tứ. Điên vượng phát lại xem đã hiểu, tao mày nói kia Lưu Kim Ngọc không rên một tiếng liền lấy đi cũng không đúng đi. Không quan tâm là gì thời điểm thư, đều là Điển Ninh thư. Lý Phượng Anh nghe vậy có tự tin. Vương Hác Nữ tự biết đối lý, tránh mà không đáp nói lên một khác sự kiện, kia Điển Ninh cũng không thể tạp Kim Ngọc của hồi môn đi. Điển Ninh sợ hai hướng bên cạnh né tránh, kiên định mà trả lời, ta không tạp nàng của hồi môn, là nàng trộm ta thư, nhà các ngươi không thể khi dễ người. Là người này cô nàng chết rầm kia hạt nói bậy. Vương Hắc Nữu nói liền phải hướng Điền Ninh trước mặt tới, Điền Ninh ý lại tính tránh ở Lý Phượng Anh phía sau. Vương Hắc Nữu tay đụng phải Lý Phượng Anh, Lý Phượng Anh sừng sốt cũng nổi giận, lần này tuyệt đối không thể làm Vương Hắc Nữu kỵ đến nàng trên đầu, bằng không về sau cũng chưa thanh tịnh nhật tử. Thông ra, người đây là làm gì? Lý Phượng Anh hồi đẩy một phen, Vương Hắc Nữu hồi một phen, 3 giây trong vòng, hai nữ nhân sẽ thành một đoàn. Vương Cúc Hương cuốn quýt đi kéo người, ai ra, đây là làm gì A Điên Linh dọa hướng góc tường trốn, hai người thân hình trên lệnh đại, Lý Phượng Anh ứng chiến khó tránh khỏi chịu điểm ra thịt chi khổ. Người còn dám thượng thủ đánh ta? Thiện nhân, bạch bạch bạch. chung quanh người thấy thế cũng không dám tiếp tục xủy tay háo xem náo nhiệt, vội vàng tiến lên đem hai người tách ra, tuy là như thế, Vương Hác Nữu trên mặt cũng nhiều ba bốn nói vết chảo, Lý Phượng Anh trên mặt phiếm hồng. Là bị Vương Hắc Nữu phiến hai bàn tay, hai người cổ áo đều xé lạ, tóc loạn thành ổ gà, trong ánh mắt đều là hận ý. Vương Hắc Nữu hung tợn ném ra khuyên các người, chỉ vào Điền Ninh cùng Lý Phượng anh nói, hai người, bồi cho ta khuê nữ gương còn có của hồi môn, chuyện này liền tính xong rồi, nếu không, cho ta chờ. Điền Vượng phát đẩy mặt tức giận, thông ra, đây là người không nói lý, nếu không phải Lưu Kim Ngọc trộm lấy Điền Ninh thư còn tìm tra. Cũng sẽ không có hiện tại sự, người đừng chơi nạo. Ta nhưng không sợ sự. Liền tôn tử đều từ bỏ. Vương Hắc Nữu nói bắt lấy Lưu Kim Ngọc tay, vậy bất quá, đi, Kim Ngọc cùng ta về nhà. Ly hôn. Lý Phượng Anh đi theo kêu tàn nhẫn, ly hôn liền ly hôn. Phi. Đi. Ta chờ ngươi tới cửa thỉnh. Vương Hác Nữu lôi kéo người liền đi. Điền ái dân đứng ở tại chỗ toàn bộ liền không hoán quá thần nhi tới. Vẫn là điền ái hoa ở một bên đầy hắn, ai dân, thất thần làm gì, còn không trẻ nhanh đổi theo. Điền ái dân gãi gãi đầu, chỉ phải đỏ mặt theo sau. Xem náo nhiệt người thấy vậy ăn ý rời đi điền ra đại môn, vừa vặn ven đường có người thiêu cái thụ ngật đáp sưởi ấm, mọi người top 5 top 3 bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Điền ra thực kiến tĩnh, lương tiểu song khắp nơi nhìn xem, cầm khăn lông đưa cho Lý Phượng Anh, mẹ, trước lau mặt đi. Lý Phượng Anh ném ra tay nàng Quay đầu nhìn về phía đứng ở ven tường Điền Linh nổi giận đùng đùng hỏi, liền ngươi có thể nháo sự đúng không? Đều nói không gọi ngươi đi học, lấy đi ngươi thư có thể sao thích Điền Linh đáy mắt hiện lên một mặt trào phúng, quả nhiên như thế, nàng trầm mặt một lát, tính tính hỏi, mẹ, Lưu Kim Ngọc trộm ta thư, còn đem ta đẩy đến trên mặt đất, ta hiện tại đầu hong ong vang, Lưu Kim Ngọc nàng mẹ đều sẽ che chở nàng, ngươi sao quang tìm ta chuyện này. Ngươi không gọi ta đi học ta liền không đi học, ngươi kêu ta kết hôn ta cũng chưa nói gì, ta sao mới có thể kêu ngươi vừa lòng a Ngươi, ngươi hạt liệt liệt cái gì? Lý Phượng Anh dơ lên bàn tay liền phải đánh lại đây, Vương Cúc Hương cùng vu Đại Nương còn chưa đi, thấy thế vội vàng giữ chặt nàng. Ninh Nhi lần trước liền đập trúng đầu, này cũng không thể đánh a Điên Ninh nhìn nàng dơ lên bàn tay, cắn môi dưới nước nở, mẹ, ngươi là ta thân mụ không? ta muốn đi tìm nái nái. Nàng nói xong xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, đại khái là dùng hết sức lực, nhoáng lên mắt liền chạy xa, chỉ để lại ẩn ẩn tiếng khóc. Ninh Nhi Vương Cúc Hương cùng ra tới cũng chỉ nhìn đến bóng dáng, thúc dục điển vệ tinh đi ra ngoài truy. Ngoài cửa, tôn ra sáu khẩu người hai mặt nhìn nhau, bọn họ là tới tới cửa nói lời cảm tạng, hiện tại, có điểm xấu hổ. Hạ Đông Thăng nữ mẩy, nhìn phía kia nói đi xa bóng dáng. Đương Khuê nữ không nghe lời trực tiếp chạy đến ra môn bên ngoài, vẫn là làm trò như vậy nhiều xem náo nhiệt hàng sói mặt, đối đa số cha mẹ tới nói không khắc quyền uy đã chịu khiêu chiến. Điên vượng phát cùng Lý Phượng Anh đều là banh mặt, nhưng dương mắt là có thể nhìn đến đứng ở ngoài cửa tiễn thoái lượng Nan Tôn ra người, không thể không mềm hóa thái độ. Điên vượng phát gãi gãi đầu, bài trừ cái gương mặt tươi cười, "Tôn thúc, làm ngươi chế dế ư?" Tôn lão đầu ho khan một tiếng, là chúng ta tới không phải thời điểm, lại sợ hôm nay không tới, không thể nào nói nổi. Sẽ không, chú thím các ngươi vẫn là về đến nhà ngồi đi. Tôn láo đầu nhi tử con dâu theo ở phía sau trong tay dẫn theo điểm tâm quả táo, tỉnh ngủ tiểu cương đi theo hạ đông thang bên người, ngương đầu nhìn trong chốc lát túm túm biểu ca tay, nhỏ giọng hỏi, ca, cứu ta người kia có phải hay không chạy ném? Trong thôn kêu người đều phải luận bối phận, tiểu cương không biết nên gọi điển ninh cái gì. Dứt khoát hàm hổ qua đi. Đệ 23 trang. Hạ Đông Thăng cười cười, trầm giọng nói, Sẽ không. Tôn ra người vào điền ra, Bên ngoài đã có người biết là chuyện như thế nào. Điền Linh cứu ăn đậu phộng tạp trụ ít hầu tôn tiểu cương. Người bình thường ra tới nói ăn cái gì tạp trụ rót nước miếng cũng liền không có việc gì. Cực nhỏ nghe nói nhà ai bị sát tử, Nhưng tôn ra không giống nhau. Sách, tôn hiệu trưởng này nhi tử quý giá đâu. Nghe nói bọn họ trước kia sinh quá một cái nhi tử, ăn cái gì thời điểm không cẩn thận sắc tử, nhân ra trộm cấp tính quá, nói bọn họ không có nhi nữ duyên phận, này không, mau 40 mới sinh tiểu cương, điền ninh lúc này quá độ. Tôn láo đầu nhi tử tôn kế vi là trong thôn tiểu học hiệu trưởng, tôn láo đầu mấy năm trước cũng là láo sư, bất quá đằng trước 10 năm bị nhầm vào, quá không được tốt, tôn kế vi cũng là hai năm trước mới lên làm hiệu trưởng. Ở trong thôn là người làm công tác văn hóa, toàn gia đều cùng anh nông dân không lớn giống nhau. Ý kìa, lời này nói khó nghe, vốn dĩ chính là ninh nhi tâm hảo thông minh, nếu không tiểu cương lại xẻ ra chuyện, tôn gia toàn gia sao sống đi. Là lý nha, đều là hơn 40, trở lên chỗ nào sinh hải từ đi. Chính là, ta nhưng đừng nói bữa. Bên ngoài người nghị luận, điền ra trong viện tôn gia cũng nói nội tình, chính là muốn điền vượng phát đem quà tặng lưu lại. Tôn kế vi tức phụ trương mẫn còn cầm một khối bố. Này miếng vải là ta mùa hè mua nhan sắc có điểm tân, ta không hảo xuyên, lưu chữ cấp ninh ninh làm váy đi. Vừa rồi cũng không cùng nàng nói thượng lời nói. Trương mẫn lòng tràn đầy cảm kích, ở điền ra ngoài cửa nghe qua tranh chấp thiếu chút nữa đi đánh gãy bọn họ cãi nhau. Như vậy tốt tiểu cô nương bị khi dễ như vậy thật là đáng tiếc, nàng lúc này cố ý để, cũng là tưởng nhắc nhở điền ra người bọn họ trọng điểm là tới xem ai. Điền vượng phát bị tôn gian này trịnh trọng chuyện lạ thái độ làm cho sờ không được đấu bóc, khá vậy không phải ngốc tử. Huyền chuyển giải thích, Ninh Nhi nàng chính là trong lòng cảm thấy bị khuất, ai, nàng này ca tẩu cũng không hiểu sự. Lý Phượng Anh như mày, thói quen tính làm thấp đi nói, này khuê nữ cũng không nghe lời nói, không thể con nàng. Nàng không thói quen người khác khen khuê nữ hảo, đặc biệt là Điền Ninh có không nghe lời dấu hiệu lúc sau. Trưng mẫn hỏa khí cười cười, không nói tiếp. Những người khác cũng không hé răng. Không khí tức khắc khổ quái xấu hổ lên, đúng lúc này, điền vệ tinh thở hồng hộp từ bên ngoài chạy về tới, ngày mùa đông cái chán còn toát ra tới một tầng hãn. Vẫn luôn không dám về nhà vương Cúc Hương lập tức đứng lên hỏi, vệ tinh, ngươi tỷ đâu? Mọi người đều nhìn qua, điền vệ tinh lắc đầu, không gặp, khoải cái con ta liền không biết đi đâu vậy, tiêu nàng nàng cũng không đáp ứng. A” Lương Tiểu song ánh mắt từ quà tặng mặt trên tạm thời dịch hai, kinh ngạc nói, Ninh Nhi không phải là trộm chạy đi. Vừa dứt lời, Điền Ái Hoa hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lý Phượng Anh sắc mặt rất khó xem, nhấp nhấp miệng nói, nàng gì đều không có, có thể chạy chỗ nào đi. Đầu năm nay tuổi trẻ hải từ đâu so mặt đều sạch sẽ, lúc ấy chính cãi nhau, Điền Ninh nói không chừng chính là cố ý tránh ở cái nào địa phương cố ý làm người trong nhà sốt ruột. Tiểu cương khó hiểu nhìn về phía biểu ca, hạ đông thăng không ngôn ngữ, nhưng hắn trong lòng biết, cô nương này là tuyệt đối sẽ không chạy, lại không phải mua tới tiểu tức phụ, phải đi cũng nên là im áng ai cũng không kinh động, nếu không, còn không có chạy xa liền có truy binh tới. Còn nữa, nàng đi địa phương thực rõ ràng, cô ý né tránh những người này hẳn là có khác mục đích, hắn cần gì phải cho thủng. Vương Cúc Hương cẩn thận đề nghị, nếu không, chúng ta chạy nhanh đi tìm xem đi. Mùa đông trời tối mau, đừng xảy ra chuyện gì. Người nhà quê lên thuần, nhưng cái nào trong thôn không ra mấy cái du thủ du thực tên du thủ du thực. Tối lửa tắt đèn, Điền ninh đúng là cái bản chuyện cưới hỏi đại cô nương, nếu là ra điểm sự, kia không phải đời này đều hủy hoại. Tôn lão thái cũng phụ họa, đúng vậy, nếu không ta đều đi tìm xem đi, xem Ninh Ninh đều với ai chơi hảo. Có phải hay không đi trong nhà người khác nhiều nữa. Mấy người đều ngồi không yên. Xôi nổi ra chủ ý tìm người, mắt trông mong nhìn về phía Lý Phượng Anh. Lý Phượng Anh suy nghĩ trong chốc lát mới nói, nàng bình thường liền cùng xảo chân chơi đến hảo, người khác, không phải đi học chính là kết hôn. Kia chúng ta đều đi tìm xem đi. chung đều đừng ngồi, đi một đường hỏi qua đi, ai thấy nàng. Điền ninh từ điền ra chạy ra, trốn đến ven đường nhân ra tuổi lửa đông biên, điền vệ tinh kêu nàng hai tiếng liền chạy đến một cái khác địa phương. Điền ninh lau sạch trên mặt lạnh leo nước mắt, ngày ngày mùa đông trên mặt nàng chỉ lau điểm ngheo sò ru, khóc nhiều gió thổi qua mặt sẽ biến làm, nếu là thuân liền khó coi. Xác định điền vệ tinh đã rời đi, điền ninh mới thật cẩn thận từ củi lửa đống chui ra tới, hướng tới ra thôn đại lộ đi, phía sau cũng có hai ba người nhìn đến nàng bóng dáng, điền ninh cũng không có để ý. Mùa đông đồng ruộng chỉ có thành phiến thanh thanh lúa mạch non, tiết âm lịch trước nói đại tuyết vẫn luôn không thấy bóng dáng, Trong đất đều khô khô, gió thổi qua, chống trải lạnh băng còn mang theo gió cát. Hoàng hôn lạc sơn phía trước, Điền Ninh đi vào Điền Lao Thái hạ táng kia phiến Điền, phù cận ngoài ruộng cũng có 2-3 cái mộ phần, hướng nơi xa xem đứt quãng đều có. Đương thời, mọi người vẫn là tránh công điểm phân lương thực, đồng ruộng đều không phải nhà mình. Điền ra bắt đầu làm việc phần lớn phụ trách này phiến Điền, Điền Lao Thái cũng liền táng ở nơi này, cũng hảo cùng con cháu kịp thời tu chỉnh mộ phần. Tiếng gió hô hô, Điền Ninh đứng ở hoàng thổ xếp thành lùn lùn nấm mồ, mồ thượng còn cắm hạ táng khi Điền Vượng phát khiêng hiếu cồn, phía trên treo cờ phướn đã bị mưa gió diễn tấu tàn phá, nàng nhìn trước mắt này hết thảy, còn có thể nhớ tới nguyên chủ đưa lão thái thái hạ táng khi khóc ruột gan đức từng khúc. Mãi mãi, Điền Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là quỷ gối trước mộ, rồi sau đó cẩn thận từ sườn túi gáo móc ra một cái bố bao, nàng từng cắt đoạn hai sợi tóc biện, Hợp với tiểu Điền Ninh thích thư cùng nhau thiêu hủy, hôm nay phóng tới lao thái thái bên cạnh tiểu đất trống táng hạ, cũng coi như là cấp tiểu Điền Ninh một cái quy túc nàng buông một cái khúc mắc Nãi nãi, ta làm không thành ngươi thích linh nhi, sau này, ta chỉ sống ta chính mình, thực xin lỗi. Điền Ninh vĩnh viễn sẽ không lặng yên không một tiếng động tìm chết, đi vào nơi này tuy rằng thân bất do kỷ, nhưng nàng nghĩ muốn cái gì, liền sẽ đi tranh thủ, người khác mơ tưởng đem nàng xoa tròn bốc dẹp. Lưu Kim Ngọc muốn bắt thư, lại không rác mặt muốn, là muốn cho Điển Ninh ăn một cái ngậm bồ hòn, liền tính Điền Ninh không muốn cấp, rất khó đi Lưu ra đem thư cấp về, liền tính nàng tưởng, cũng sẽ có Lý Phượng Anh tới phản bác, cho nên Lưu Kim Ngọc không có sợ hãi. Đệ 24 trang Điển Ninh là tưởng Lưu chữ thư, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn đi đi học cơ hội không có khả năng, tri thức nàng trong đầu có, thiếu chỉ là văn bằng cùng cơ hội. Xác định Lưu Kim Ngọc sẽ trộm thư nàng liền tưởng Hảo làm sao bây giờ thả vừa vận có thể mượn đề tài đầu năm nhị về nhà mẹ đẻ Lưu Kim Ngọc tại đây phía trước lấy đi thư đều sẽ bị phát hiện sẽ chỉ ở hôm nay buổi sáng chống đi hấp tấ dưới chưa chắc sẽ chú ý tới bịa sách phía dưới Điềnn Ninh làm điển vệ tinh làm ra lao thử kẹp còn nữa Lưu Kim Ngọc đối khóa buồn hiểu biết hữu hạn nàng lưu lại thư đại đa số tiểu học cùng sơ chung cao trung giáoà chỉ có hai buồn ngữ văn còn lại thư đều phóng tới điển vệ tinh trong phòng. Lương Tiểu song tới nói cho trộm thư sự, Điền Ninh đi đông phòng chỉ là vì cấp trên mặt đất bắt thủy, gậy ông đập lưng ông. Đến nỗi lưu kim ngọc bụng,